Trên thực tế, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chính là lớn hơn nữa thế lực mong muốn trong vòng một ngày cầm tới vật này, quả nhiên là cực kỳ khó khăn. Vệ Nghiệt cũng hao tốn cái giá cực lớn mới vừa cầm tới. Mà lúc này, này hết thảy đều đã khắc vào Diệp Tinh Hà trong óc. Hiện tại, liên liên xuất phát. Diệp Tinh Hà thay đổi một bộ y phục giả hành, che kín mặt mũi, chỉ sương một đôi mắt. Thân hình hắn lóe lên, chính là lặng yên dung nhập vào trong bóng đêm. Dược Sư Thành, thành đông khu vực, chính là một mảnh núi non trùng điệp. Này mảnh bìa núi cũng không cao, cũng cũng không hề hiểm trở, nhưng lại phong cảnh tú lệ, trong đó loạn thạch thác nước, kỳ hoa dị thạch, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ lịch sự tao nhã. bởi vậy, dược sư thành bên trong, có thật nhiều thế gia đại tộc đều tại đây xây có biệt viện. mà tại đây mảnh liên miên tú lệ mỏm núi tận cùng phía bắc, có một tòa phá lệ kỳ tú chi sân phong. ngọn núi này cao chừng vài trăm mét, phương viên nước chừng mấy chục dặm. tại chân núi chỗ, dựa dìu liền có xây một tòa thật to viện. nay tòa trạch viện, phương viên có tới bảy, tám mét nơi đây chính là Đông Phương gia tộc vị trí trạch viện trung quanh rất nhiều rừng cây cây trúc dài cao lớn cây tối một bóng người màu đen lặng yên xuất hiện tại một tòa thật to rậm rạp tán cây bên trong hắn toàn thân áo đen hai cái con ngươi trong trẻo hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào Đông Phương gia tộc bên ngoài cao đại viện lạc viện trên tường này Đông Phương gia tộc mấy như một cái thành nhỏ viện trên tường cũng là có người không ngừng tuần tra mà lại khắp nơi đều điểm bó đốm dơ sáng như ban ngày bất quá đối với hắn mà nói Này lại cũng không có có cái gì khó. Hắn ánh mắt, phá lệ nghiêm túc, cẩn thận quan sát cái kia trên đầu tường, thị vệ vừa đi vừa về tuần tra tốc độ. Cùng với, trong đó khe hở. Sau một lát, chính là gật gật đầu. Chờ ước chừng 10 cái hô hấp về sau, trên đầu tường, hai tên thị vệ thân hình đan xen mà qua, riêng phần mình hướng về phía trước. Chương 500, Thiên địa linh diễm hạ lạc. Sơn cốc rừng đảo. Mà ba cái hô hấp về sau, bọn hắn liền sẽ riêng phần mình đi đến một tòa lầu quan sát bên cạnh. Sau đó lại sẽ lần nữa đi về tới. nói cách khác, hắc y, y. hề nhân kia chỉ có thời gian ba hơi thở, ba cái hô hấp đã đủ rồi. người áo đen khẽ miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, chân tại trên nhánh cây kia lặng yên gậy một cái. cây này thậm chí đều không có hoảng động đậy. người áo đen thân ảnh đã là lặng yên thoáng hiện mà qua, nhanh như cầu vồng, như một đầu màu đen chìm lớn, trong nháy mắt lướt qua mười mấy thước khoảng cách, đi vào trên đầu tường. sau đó mũi chân hắn tại cái kia trên đầu tường nhẹ nhàng điểm một cái, lại là vượt qua mười mấy thước khoảng cách, trong nháy mắt đã là tan biến tại tường kia dưới trong bóng tối, mà lúc này cái kia hai tên thị vệ vừa mới vừa quay đầu, thậm chí cái kia trên tường rào mặt thủ vệ đều không có bất kỳ phát hiện nào, liền trước mắt hắc hát ảnh loại lên đều không nhìn thấy, này áo đen người liền đã lặng yên chui vào trong sân, thần tượng đạp thiên quyết, vào lúc này quả nhiên là cực kỳ dùng tốt ta, cái kia áo đen người tự nhiên chính là Diệp Tinh Hà, hắn cẩn thận đánh giá chung quanh địa hình, tốc độ cao hướng về phía trước lao đi, đông phương gia tộc trạch viện to lớn. Trước sau chỉ sợ có 7 8 tiến vào nhiều. Mượn phong ốc tầng tầng lớp lớp bóng mở, Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, nay đại viện hắn liền cũng là đi đã qua hơn nữa, đi vào một chỗ góc tường ẩn nấp nơi hẻo lánh. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vị trí này hẳn là không sai biệt lắm. Sau đó, hắn không gian giới chỉ thoáng qua, liền đã là lấy ra một viên nho nhỏ đan dược. Đan dược này không lớn, toàn thân màu đen, nhìn qua có chút không đáng chú ý. Mà lại, còn lộ ra một cái quái dị mùi vị, tựa hồi như lưu mình Cũng không biết quản cái gì dùng cái kia màu đen nội bộ nhất lại lộ ra một cô mơ hồ hồng quang Diệp Tinh Hà xuất ra đan dược này về sau nhưng lại chưa nuốt hoặc là như thế nào mà là hai ngón tay bóp liền đem hắn nhẹ nhàng nghiền nát hóa thành một hồi màu đen bột phấn mà này màu đen bột phấn từ Diệp Tinh Hà đầu ngón tay dì dỏng rơi xuống nhưng cũng không có lập tức rơi trên mặt đất ngược lại là lơ lửng giữa không trung tiếp theo này màu đen bột phấn bên trong lại có hồng quang mơ hồ nhấp đô hư không bên trong càng là có một đạo hào quang màu đỏ, đỏ lạng yên lướt qua Cười hồ là tại cảm ứng đến cái gì. Sau một khắc, này chút màu đen bột phấn lại trên không trung bắt đầu ngưng kết. Sau đó hóa thành một nhánh, tước chừng tay chừng đầu ngón tay màu đen mũi tên. Cái kia màu đen mũi tên phương hướng, chỉ hướng đang đông bắc phương hướng. Diệp Tinh Hạ khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, đông bắc phương hướng, xem tới thiên địa linh diễm là ở chỗ này. Nay cổ Minh Thuấn luyện chế săn diễm đan, ngươi còn thật sự là có tác dụng. Nguyên lai, like, vật này đúng là tên là săn diễm đan, tên của hắn bên trong mặc dù có hỏa diễm diễm chữ, thế nhưng vật này kỳ thực cùng hỏa diễm không hề quan hệ. nay loại san diễm đan thực tế công hiệu, nhưng cũng là cực kỳ thần kỳ. bên trong ẩn chứa một kia liệt hỏa chi lực. nay liệt hỏa chi lực lại không phải là dùng tới bùng cháy, mà là dùng tới cảm ứng phụ cận tồn tại mặt khác mạnh mẽ hỏa diễm. đem này san diễm đan bóp nát về sau, chỉ cần phụ cận có hắn sự cường đại của hắn hỏa diễm. như vậy san diễm đan bột phấn sẽ ngưng tụ thành mũi tên, chỉ bảo trước hướng nơi này. loại đan dược này chính là hôm qua cổ Minh Tuấn Phân phó Diệp Tinh Hà mua được đủ loại tài liệu vì hắn luyện chế mà thành. Diệp Tinh Hà vừa nghe Cổ Minh Tuấn lúc nói cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ có thể cảm thán này luyện đan thế giới làm thật thần kỳ, không chỗ nào mà không bao lấy. Diệp Tinh Hà một đường hướng về Đông Bắc phương hướng cấp tốc mà đi, tốc độ cực nhanh, lại vô cùng ẩn nấp. Trên đường đi, đụng phải không ít Đông Phương gia tộc tuần tra thị vệ, thế nhưng đều là bị Diệp Tinh Hà dùng thần tượng đạp thiên quyết dễ dàng vượt qua, không một người có thể phát hiện. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là đi tới Đông Phương gia tộc phủ đệ phần cuối. Phủ đệ về sau, liên tiếp tỏa kia tú lệ mầm núi. Diệp Tinh Hà như mày, chẳng lẽ nói loại kia thiên địa linh diễm, vậy mà giấu ở bên trong ngọn núi này sao? Hắn cẩn thận phân biệt hướng đi, chính là tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Rất nhanh, đi vào vách núi trước đó, cẩn thận tìm kiếm một lát, lại là tại trên vách núi đá, phát hiện một cái khe hở. Mà trong khe hở, cũng không người chấn giữ. Diệp Tinh Hà nhựu nhựu mày, lần nữa lặng nhiên bóp nát cái thứ hai săn diễm đan. Mà này săn diễm đan phá toái về sau màu đen mũi tên chỉ hướng chính là khe hở bên trong phương hướng Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái không nghĩ tới này Đông Phương gia tộc vẫn là rất tặc Nguyên Lai like, bọn hắn Thiên Địa Linh Diễm cũng không giấu ở trong phủ đệ mà là tại hậu sân nhà hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong núi này khe hở một đường hướng về phía trước rất nhanh chính là tiến nhập đủ mấy trăm mét mà trong núi này khe hở cũng là càng ngày càng khoáng đạt rất nhanh thì là đến một châu ngã tư đường có bốn phương tám hướng như là của người khác lợi tự nhiên sẽ chọn sai mà chọn sai đại giới, chỉ sợ có chút thảm trọng. Nhưng đối với Diệp Tinh Hà tới nói, này rất đơn giản. Hắn lại bóp nát quả thứ 3 săn diễm đan. Cái kia săn diễm đan, lúc này thì chỉ hướng trong đó một con đường. Diệp Tinh Hà không chút do dự, hướng về kia con đường cấp tốc mà đi. Này khe hở, càng ngày càng hẹp. Đến cuối cùng, đã là biến thành một cái sơn động bộ dáng. Mà tại quẹo mấy cái cua quẹo về sau, Diệp Tinh Hà trước mặt lại là rộng mở trong sáng. Một mảnh mùi hương đậm đặc mùi thơm ngào ngạt không khí mát mẻ, đập vào mặt trong nay mắt liền khiến cho hắn tinh thần chấn động, không nói ra được dễ chịu. trước mặt vậy mà xuất hiện một tòa thật to sơn cốc. lúc này trên trời ánh trăng hào quang màu xanh rơi xuống, một mảnh trong suốt. diệp tinh hà cũng là thấy rõ ràng. trước mặt mảnh sơn cốc này phương viên có tới hơn 10 dặm nhiều, Trung quanh quần phong vân quanh, rừng rậm trải rộng, cực kỳ ẩn nấp. rõ ràng nếu như không phải là cho tới nay đường đến nơi lời, mong muốn theo bên ngoài phát hiện tòa sơn cốc này cực kỳ khó khăn. mà trong sơn cốc này thì là trải rộng hoa đảo. Diệp Tinh Hà cũng là tìm được cái kia cỗ nồng đậm mùi hương nơi phát ra, chính là cái kia mảnh to lớn rừng hoa đảo. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tiến vào, mà là theo vách núi lặng yên trở xuống. Về sau, quan sát tỉ mỉ này mảnh rừng hoa đảo, phương viên cũng nằm chắc bên trong nhiều, khắp nơi đều là to lớn cây đào. Cao tới mười mấy mét, to như hai người ôm hết độ lớn. Cây giả bản căn, cành mạnh mẽ, đã không biết sinh bao nhiêu tuổi. Lúc này, tại này dưới ánh trăng, đều mở ra phức tạp mà to lớn đẹp đẽ hoa. Một trận gió đến, liền có hoa cánh gì rào mà xuống, đẹp thấm vào ruột gan. Chẳng qua là lúc này, tại đây gió bên trong, Diệp Tinh Hà lại là khịt khịt mũi, lông mày nhíu lại. Nguyên lai, hắn ngửi được, bên trong loan thoáng truyền đến một cỗ hỏa diễm vị. Đó là bạo liệt mà hung ác hỏa diễm khí tức. Tựa hồ hoàn toàn không nên tại đây gió bên trong, hoa bên trong thể hiện ra. Nhưng hắn liền là cảm giác được. Xem ra ta trước đó tru đoán không lầm. Lúc này Diệp Tinh Hà bóp nát quả thứ tư săn diễm đan. Cũng thế. Hắn lần này mang tới cuối cùng một viên san diễm đan. Dù sao, thời gian vội vàng phía dưới. Dù cho dùng cổ minh tuấn to lớn có thể, bị giới hạn dược liệu số lượng có hạn, cũng bất quá liền luyện chế ra 4 cái san diễm đan mà thôi. Chương 501, Hoa Đào đại trận. Phá trận. Nhưng này 4 cái san diễm đan đã đủ rồi. San diễm đan phá thoái, màu đen bột phân hóa thành mũi tên. Cái kia mũi tên, thẳng tắp chỉ hướng rừng đào ở giữa nhất phương hướng. Sau đó, lại là con con hướng xuống, chỉ hướng cái kia rừng đào ở giữa phương hướng phía dưới. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, không sai, xem ra thiên địa này linh diễm, liền chôn giấu tại đây rừng đảo đang vị trí trung tâm. Hắn roi mắt hướng nơi đó nhìn lại, nhờ ánh trăng, rốt cục thấy rừng đảo chính giữa dựng nên lấy một tòa cao tấm bia đá lớn. Bia đá độ cao có tới 30m. Cái kia trên tấm bia đá, vậy mà mơ hồ có một cái liệt diễm điêu khác, đang lặng lẽ lấp lánh. Không sai, chính là chỗ đó. Diệp Tinh Hà đã triệt để hiểu rõ, mong muốn cầm tới thiên địa này linh diễm, trung là muốn đi vào này trong rừng đảo. Bất quá, Diệp Tinh Hà tổng loáng thoáng cảm thấy, này trong rừng đào tựa hồ có chút cổ quái, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn lại quan sát, suy nghĩ một lát. Đương nhiên, chân phải hung hăng đạp xuống mặt đất, cả người bay lên mà lên. Thân tượng đạp thiên quyết phát động, một cấp chính là đạp tại một cây nhánh đào lên. Sau đó, lăng không lướt qua mười mấy thước khoảng cách, đạp hướng mặt khác một gốc cây đào ngọn cây. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà cảm giác được trong rừng hoa đào này tựa hồ có chút cổ quái, cho nên dứt khoát liền mò lấy, dẫm lên ngọn cây, từ trên không mà tới. Nhưng ngay tại hắn tiến vào trong rừng đảo giờ khắc này, còn chưa rơi xuống viên thứ hai cây đảo lên. Đột nhiên, liền cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, hoàn toàn mơ hồ. Trước mặt cảnh vật, tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa. Dưới chân, cũng là trong nháy mắt không còn, thẳng tắp liền hướng rơi xuống. Diệp Tinh Hà tốt xấu kinh nghiệm phong phú, chưa từng bối rối, thân hình ổn định chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó, lập tức hướng bốn phía quan sát. Lúc này, hắn chính là phát hiện, cảnh sắc chung quanh đã cùng mới vừa hoàn toàn không giống. Vừa rồi, từ bên ngoài xem thời điểm Này mảnh rừng đào mặc dù lớn, nhưng bên trong cây đào lại cũng không tập trung. Mỗi một quả đều là phi thường to lớn, lẫn nhau ở giữa, khoảng cách tương đối xa. Mà lại, hoa đào sáng lạn hoa như liệt hỏa, có chút trùng trùng điệp điệp. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà trước mắt, này rừng đào lại là biến bộ dáng. Cây đào trở nên lít nha lít nhít, cực kỳ tập trung. Trước mắt, tựa hồ căn bản không có đường. Mà lại, cái kia mỗi một cây nhánh đào, cái kia mỗi một mảnh hoa đào, tựa hồ cũng mang theo không nói ra được âm u quỷ dị thái độ. Càng có trận trận âm phong lăng lệ vang lên, cái kia hoa đảo cũng là không nữa hỏa hồng, mà là màu đen bên trong mang theo vài phần nản đạo, xung quanh vi đổ khói đen không ngừng bốc lên. Bên trong mơ hồ có quỷ khóc quỷ kêu âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, xem ra ta còn đánh giá thấp nảy đồng phương gia tộc. bọn hắn đúng là tại thiên địa linh diễm bên ngoài bố trí rơi xuống một tòa thật to pháp trận. này dừng đảo liền là pháp trận a, mà lại Diệp Tinh Hà càng là nhìn ra chỉ sợ này Đông phương gia tộc nền tảng không thế nào sạch sẽ, sẽ, này pháp trận dùng chính là cực kỳ tà môn yêu dị thủ đoạn, nếu không quả quyết không thể nào là hiệu quả như thế. Bất quá Diệp Tinh Hạ nhưng lại chưa bối rối, hắn sóng to do lớn cũng là thấy cũng nhiều, lại nói mặc dù nơi này yêu tà quỷ quái rất nhiều, nhưng có thể so đến được chính mình ngày đó tại cái kia ba hoàng tử điện hạ chung quanh gặp yêu tà quỷ quái nhiều không? Nay chút yêu tà quỷ quái mạnh hơn so đến được chính mình trăm năm quỷ vương mệnh hồn sao? Cuối cùng. Hắn ổn định lại thần tâm, lại đi tìm kiếm bia đá kia thân ảnh, lại phát hiện đã không tìm được. Trước mặt những cái kia cây đảo, tựa hồ tại tốc độ cao di chuyển, càng có khói đen phun trào, quỷ kêu liên tục, nhớ kỳ tâm trí, khiến cho hắn trong tầm mắt, căn bản là không có cách phát hiện. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngược lại kéo căng thẳng người, nhắm mắt lại, cũng không có lại đi xem. Mà là, cảm ứng đến ngọn lửa kia lực lượng. Cuối cùng, hắn tại chính mình bên trái đằng trước, cảm nhận được một cỗ như có như không xí nhận chi lực, chính là chỗ đó. Diệp Tinh Hà nhanh chân đi thẳng về phía trước, tựa hồ hoàn toàn không nhận này chút âm tà lén lút chi làm phức tạp. Diệp Tinh Hà đi về phía trước, vừa có 7-8 bước, đống nhiên ở giữa, tại một gốc to lớn cây đào về sau, một mảnh khói đen phun trào mà ra, cái kia trong hất vụ, giống như có vô số lệ quỷ gào thét, trực tiếp liên hướng về Diệp Tinh Hà nhỏ tới. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác, sắt cơ dâng lên, hắn thấy lờ mờ bên trong, vô số thân ảnh màu trắng hướng mình đánh tới, tựa hồ muốn đem chính mình xé nát nếu là võ giả tầm thường đụng phải một màn này chỉ sợ cũng muốn thất kinh vô kế khả thi nhưng Diệp Tinh Hà lại không hề bị lay động nhiều ít đại tràng diện hắn đều gặp có sao sẽ để ý chuyện như thế tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới tiến lên trước một bước vọt thẳng vào cái kia trong hắc hát vụ trong nháy mắt chính là ra tay thanh đế trường sinh thần cương ầm ầm mà động hắn cũng không vận dụng chính mình trăm năm quỷ vương mệnh hồn đây là hắn một lá bài tẩy hắn không biết có người hay không từ một nơi bí mật gần đó thăm dò nếu là hiện tại liền vận dụng, không khỏi bị người có chuẩn bị. bất quá, không sử dụng trăm năm quỷ vương mệnh hồn, hắn vẫn như cũ có khả năng thu thập này chút yêu tà quỷ quái. Diệp Tinh Hà Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương chính là giữa thiên địa trí dương trí cường, tràn ngập sinh mệnh khí tức lực lượng. Với vạn đối với mấy cái này lén lút âm tà lực lượng có cực lớn khắc chế. trong nay mắt một đạo màu xanh biếc, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức ánh sáng, chính là bao trùm này mảnh khói đen. quang mang kia bao phủ tại trận trận quỷ ảnh phía trên, nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức. Trong nháy mắt chính là vì đó đại thịnh, trực tiếp đầu nhập này chuốt quỷ màu trắng ảnh bên trong. Lập tức, này chuốt quỷ màu trắng ảnh tất cả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết, liền như là gặp ánh nắng tuyết trắng. Trong nháy mắt, liền bắt đầu tan rã. Tại bọn hắn thê lương tiếng gào thét bên trong, hóa thành lượn lờ khói trắng, bước lên tan hết. Liền cái kia mảnh khói đen, cũng tại Diệp Tinh Hà liên tục đánh ra thanh đế trường sinh thần cương về sau, lặng yên hòa tan. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Mà lúc này, tại hắn không biết một cái nào đó sâu trong lòng đất một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này một màn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng trong ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước mỗi khi có khói đen kéo tới quỷ ảnh tầng tầng hắn liền dùng thanh đế trường sinh thần cương đem hắn quanh sát hầu như không còn mà mỗi khi tiến lên trước mấy chục bước về sau trước mặt hoa thụ liền lại sẽ xuất hiện biến hóa toàn bộ trận pháp lại như đấu chuyển tinh di Diệp Tinh Hà liền sẽ dừng lại lần nữa nhận biết một cái phương hướng tiếp tục hướng phía trước tiến vào tước chừng thời gian một chén trà về sau Diệp Tinh Hà đã khoanh sắt bốn đoàn khói đen, cùng trong đó yêu tả, càng là đi về phía trước hai chừng trăm bước. Rõ ràng trận pháp này cơ hồ không có vây khốn hắn. Diệp Tinh Hà cảm giác phương hướng của mình là đúng, bởi vì hắn cảm thấy ngọn lửa kia lực lượng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Bất quá thời gian một chén trà về sau, hắn đã cái chán hơi hơi thấy mồ hôi. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, tuy uy lực cao tuyệt, thế nhưng đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Mà lúc này, cái kia nút trong bóng tối người, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh. Chương 502, ta cuối cùng tìm tới ngươi. Nhưng tiếp theo, trong mắt của hắn liền lóe lên một vẻ hung ác. Lại là thời gian một chén trà đi qua. Diệp Tinh Hà lại đi về phía trước gần 200 bước, mà lúc này, hắn cảm giác mình cách cái kia pháp trận trong tâm, bia đá kia chỗ, đã không có bao xa. Nhiều nhất 100 cái hô hấp liền có thể đi đến. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh thần cường cũng đã tiêu hao hết 78 phần. Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước. Lại là, gần thời gian một chén trà về sau. Lúc này, trước mắt hắn vẫn như cũng là có rừng hoa đào khói đen. Thế nhưng, cũng đã cực kỳ đậm bạc. Lơ mơ ở giữa, hắn càng đã là thấy cái kia cao tấm bia đá lớn màu lửa đỏ thân ảnh. Sau một khắc, hắn tựa hồ liền có thể đến tới bia đá chỗ. Rõ ràng, đã gần trong gang tấc. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại hắn lại một bước hướng về phía trước bước ra thời điểm. Bỗng nhiên, trong rừng hoa đào vang lên một tiếng nham hiểm trêu tức tiếng cười. Nếu tới, như vậy, cũng là trở đi, ở lại chỗ này, hóa thành một bộ sắt hối, đến cho ta đại trận này cung cấp chất dinh dưỡng đi. Sau một khắc, hào quang màu đỏ đột nhiên sáng lên. Nồng đậm màu lửa đỏ hào quang, trong nháy mắt liền đem nơi đầy chiều sáng, hóa thành một đám đỏ, thấm vào tới. Lại không biết từ chỗ nào mà lên. Trong nháy mắt, như ánh lửa nổi lên. Càng là cuốn theo lấy một hồi lệ phong, đem vô số hoa đảo trong nháy mắt nhóm lửa. Những cái kia hoa đảo, tại nhóm lửa trong nháy mắt nhưng cũng bị này hồng quan quán trú vào trong đó hưng hực khí thế hướng về phía trước tiêu xạ tới hóa thành tương đạo mang lên hỏa diễm hoa đào lưới dao Thoạt nhìn liền cảm giác sắc bén vô cùng cái này người rõ ràng cũng là tâm tư sâu lắng hạng người tuyển ở thời điểm này phát động tập kích thích hợp nhất bởi vì lúc này xông trận người mắt thấy thành công ngay trước mắt thường thường sẽ tâm sinh vui vẻ phía dưới liền sẽ chủ quan lúc này Diệp Tinh Hà lại là chậm rãi phun ra một ngụm cho khí trong lòng hơi buông lỏng một chút Người cuối cùng ra tay rồi. Nguyên Lai, like, hắn tử tiến vào đại trận về sau, liền một mực có một loại bị người khác thăm dò giám thị cảm giác. Mà bây giờ, cái này người ra tay, không thể nghi ngờ là hết thể đều kết thúc. Ngược lại làm cho hắn trong lòng buông lòng không ít. Mà lúc này, Lít Nha Lít Nhị Hoa đảo lưỡi dao, đã hướng hắn ẩm ẩm kéo tới. Đủ có hàng trăm hàng ngàn, giăng đầy tại Diệp Tinh Hà chung quanh thân thể. Phản phất, trong mắt, liền muốn đưa hắn lăng trì lăng trì, xoắn thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác một thoáng. Những cái kia hoa đào lưới dao uy lực. Tiếp theo, trong lòng của hắn khẽ lắc đầu, hoa đào này lưỡi dao, uy lực sắc thực rất mạnh, chỉ sợ liền gang đều có thể cắt đứt. Nhưng đối với mình, lại không có ích lợi gì. Mình nếu là vận khởi kim cương bất hoại thể đệ tam trọng, Này chút hoa đào lưới dao đụng trên người mình, chỉ sợ chỉ có mấy cái nhàn nhạt điểm trắng mà thôi, căn bản không phá nổi phòng ngự. Xem ra, này âm thầm người đánh lén, thực lực chỉ đến như thế. Nhưng hắn trong lòng hơi động, lại là bỗng nhiên lui lại. Trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh hoàng hai tay liên tục vung lên, thanh đế trưởng sinh thần cương không ngừng đánh ra, phanh phanh phanh phanh, thanh đế trường sinh thần cương cùng này chút hoa đào lưới dao đụng vào nhau, hoa đào lưới dao trực tiếp bị đụng đập tan, diệp tinh hà thì là liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ hắn hết sức sợ hãi bị hoa đào này lưới dao đụng phải thân thể, thấy tình cảnh này, cái kia chỗ tối người hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt có chút đắc ý, lại là có thế công, liên tục kéo tới vô số hoa đào, hoặc là hóa thành từng cái thật nhỏ hoa đào lưới dao, hoặc là như cắt miệng đập vào mặt, lại giấu giếm sắc cơ. Đủ loại thế công, không phải trường hợp cá biệt. Trong nháy mắt, Liên đã cùng Diệp Tinh Hà qua mười mấy chiêu. Diệp Tinh Hà bị hắn đánh chật vật không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì, không dám để cho này chút thế công đụng phải thân thể của mình. Cho nên, tránh trái tránh phải. Mà hắn, tựa hồ Thanh Đế trưởng sinh thần cương đánh ra tới quá nhiều. Đến mức, lực lượng tựa hồ cũng muốn suy kiệt. Thoạt nhìn, đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chẳng qua là, cùng mặt ngoài biểu hiện ra đang tấn phản. Diệp Tinh Hà trong lòng, lúc này lại là trong lòng mừng như điên. Ta trước đó sở liệu, một điểm không có kém, quả nhiên, này mấy ngàn năm an bình, đã làm Đông Phương gia tộc lơ là bất cẩn. Mức độ này, vậy mà chỉ có một mình hắn thủ vệ, mà lại thực lực cũng không mạnh. Ẩn nút trong bóng tối người, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Tiểu tử này, thực lực không yếu, lại là một đứa con nít. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị ta thăm dò ra tới nội tình. Ban đầu, hắn hẳn là thực lực không kém, thế nhưng, chưa từng luyện thể, thân thể vô cùng yếu đớt cho nên căn bản không dám để cho hoa đào lưỡi dao đánh tới thân thể hắn hoàn toàn yên tâm không cố kỹ nữa tiếp theo hắn cười lạnh mở miệng tiểu tử chỉ bằng ngươi này một ít thực lực cũng dám tới sông ta đông phương gia tộc quả thực là muốn chết Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ cao mày hắn cảm giác thanh âm này tham thẳm mị mờ phảng phất từ các nơi truyền đến lại không cách nào xác thực định người nói chuyện vị trí sau một khắc thế công so với vừa nãy lại là lăng lệ nhiều gấp mấy lần Phô Thiên Cái Địa Diệp Tinh Hà cơ hồ vô phương chống cự mắt thấy cơ hồ liền bị chém giết, chẳng biết tại sao Diệp Tinh Hà thực lực rõ ràng thắng qua cái này người, thế nhưng lại đánh mười phần chật vật, nhìn qua hoàn toàn không phải cái này người đối thủ, tựa hồ đã triệt để tuyệt vọng. Đống nhiên ở giữa Diệp Tinh Hà điên cuồng gầm rú nói, núp trong bóng tối đánh lén, có gì tại ba? Có là gan liền ra tới, cùng ta quyết nhất tử chiến nha. Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong lập loè điên cuồng cùng không cam lòng, tựa hồ này là tử vong trước đó đánh cược lần cuối, cái kia ẩn núp trong bóng tối người đã đem hắn coi là người chết, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cười, "Đừng nói những thứ vô dụng này, ta chỉ biết là lao tử hôm nay sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ bị ta chém thành khối vụn, chôn ở hoa đảo này dưới cây làm chất dinh dưỡng." Mà liên tại hắn tiếng nói vừa ra trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên như có một chùm hỏa diễm bốc cháy lên. "Nguyên lai like ngươi tại đây bên trong, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Ngay tại này một cái chớp mắt, ngay tại thanh âm này truyền đến trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đột nhiên thân hình dừng lại. Trong lòng cảm giác, vì đó đại thịnh. Trong ngay mắt, liền đã khóa chặt một cái phương hướng. Ngay tại lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có tinh quang chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn một tiếng hét lên, thần tượng Đạp Thiên Quyết bỗng nhiên phát động. Hướng về chính mình trái phía sau hướng, cấp tốc giết tới. Tốc độ mau lại đến, khó có thể tưởng tượng. Trong ngay mắt, liền ngại vọt mười mấy thước khoảng cách. Tại Diệp Tinh Hà giết đi qua cái kia ngay phía trước hướng, một tiếng kinh hoàng kêu gào truyền đến, "Ngươi, ngươi vậy mà có thể bắt được vị trí của ta?" Sau một khắc, hắn gầm thét liên tục. Vô số cánh hoa đảo, phô thiên cái địa, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt, liền tới đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Kỳ thật, hắn hiển nhiên thế công của mình buông xuống xuống. Này nút trong bóng tối người, một trái tim cũng là trong nháy mắt liền an định xuống tới. Tiếp theo, hắn lần nữa khôi phục hung hăng càn quái, thanh âm bén nhọn cười to. Hắn trong thanh âm, lộ ra mười phần đắc ý, coi như ngươi có thể bắt được vị trí của ta lại như thế nào. Chương 503, nếu yêu cầu ta, liền lấy ra điểm thành ý tới thế công của ta, ngươi căn bản cản cũng đỡ không nổi. Ha ha ha, ngươi còn dám trực tiếp xông tới, ngươi này là muốn chết. Rõ ràng hắn tự nhận là đã ăn chắc Diệp Tinh Hà, căn bản chưa đem hắn để vào mắt. Hắn coi như đã đoán được vị trí của mình, cũng đối với chính mình không thể làm gì. Nhưng sau một khắc, cái kia tiếng cười đáp ý liền hóa thành khiếp sợ bối rối. Hắn giống to một tiếng, làm sao có thể? Ngươi, ngươi làm sao có thể? Ngươi lai like, đối mặt hắn cái kia cường han thế công, Diệp Tinh Hà cũng không như hắn tưởng tượng như vậy thoát ra lui lại. Đúng là không tránh không né, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp dùng thân thể tiến lên đón. Cùng trong nháy mắt, cái kia vô số hoa đảo lưới dao, toàn bộ chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân thể. Đinh đinh đinh đinh, lại là phát ra một hồi thanh thúy tiếng va đập, liền như là đâm vào lớn nhất khối thép khối phía trên một dạng. Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể, quần áo bị chạm thất linh bắt thoái, lộ ra hắn kiên cố mạnh mẽ cơ bắp. Cái kia hoa đảo lưới dao chạm tại trên đó, chẳng qua là tuôn ra từng cái nho nhỏ điểm trắng. Thậm chí liên gia của hắn đều chạm không phá, căn bản không có đối với hắn, tạo thành bất kỳ tổn thương nha. Nguyên lai like, Diệp Tinh Hà mới vừa một mực tại bảy tọa địch dùng yếu, đây chính là Diệp Tinh Hà mục đích vị trí, mục đích của hắn chỉ có một cái, cái kia chính là nhanh chóng tại đây ẩn giấu người, hoàn toàn chưa có lấy lại đến tinh thần điều kiện tiên quyết, trực tiếp đưa hắn đánh giết. Bởi vì Diệp Tinh Hà ngay từ đầu liền rất rõ ràng, nay ẩn giấu người chưa chắc là đối thủ mình. Thế nhưng Đông Phương gia tộc Tàng Long ngoại hổ Bên trong tuyệt đối có cao thủ, cũng không phải là chính mình có thể địch. Chính mình muốn giết cái này người, không khó. Thế nhưng, muốn ngăn cản hắn phát ra tín hiệu dẫn tới những cường giả kia, lại là cực kỳ khó khăn. Cho nên, cần trong thời gian ngắn nhất đem hắn giết chết. Cho nên, Diệp Tinh Hà mới cố ý yếu thế, khiến cho hắn chủ quan, hắn liền sẽ kiêu ngạo. Kiêu ngạo, hắn liền sẽ chẳng phải chú trọng ẩn nấp. Như thế, Diệp Tinh Hà liền có thể phát hiện vị trí của hắn, từ đó đem hắn đánh giết. Hắn đầu tiên là bày tỏ địch dùng yếu sau đó dẫn dụ cái này người tùy tiện chủ quan, đợi cái này người không ngừng nói chuyện về sau. cuối cùng đánh giá ra này người vị trí, ngang tàng phát động công kích. Diệp Tinh Hà hoàn toàn tham dò rõ ràng, này ẩn giấu người nội tình, càng là bắt được thời cơ tốt nhất. lúc trong bóng tối người, không dám tin khàn giọng giống to, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thân thể cứng rắn như thế? ngươi vừa rồi rõ ràng sợ muốn chết. chẳng lẽ ngươi mà hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà lại một lần thần tượng đạp thiên quyết phát động nhảy vọt gần 20 mét khoảng cách. Liên đã trực tiếp xuất hiện tại một chỗ cây hoa đào trước, một quyền hung hăng nện xuống. Hắn ha ha cười như điên nói, lao tử vừa rồi đùa nghịch ngươi đây. Sau một khắc, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Một bóng người trực tiếp bị đập bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Này đúng là một tên thân mặc áo bào đỏ người. Cái này người nhìn qua, ước chừng chừng 40 tuổi, thân hình lại cao vừa gầy. Cái kia rộng thùng thình áo bào mặc trên người hắn, như một cây cây trúc. Mà hắn, vẻ mặt đạm đạm như quỷ lúc này, tầng tầng kẹp xuống đất, thất tha thất đểu, còn chưa đứng vững, Diệp Tinh Hà liền lại là đến trước người, một phát bắt được hắn cổ áo, chính là trực tiếp nâng hắn lên. sau đó, dầm dầm dầm, liên tục ba quyền hung hăng nện ở trên thân thể hắn, Diệp Tinh Hà lực lượng hạng gì mạnh mẽ, thân thể hạng gì cứng rắn, liên tục ba quyền đập xuống, trực tiếp đem cái này người đập điên cuồng nôn ra máu, máu tươi nương theo lấy nội tạng, dâng lên mà ra. toàn bộ lồng ngực đã là bị nện đứt gân gãy xương, một mảnh nát nhừ, mắt thấy còn lại một hơi. Chỉ cần Diệp Tinh Hà, lại tùy ý bổ sung một chiêu, liền có thể trực tiếp đem hắn đánh giết. Cái này người, nhiều lần muốn giết chính mình, Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Áo bào đỏ người, trong cổ họng ha ha rung động. Hắn nhìn chầm chầm Diệp Tinh Hà, tự hồ muốn nói cái gì. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngươi muốn nói chuyện, đúng không? Ngươi có phải hay không muốn nói với ta, ngươi biết thứ ta muốn là cái gì? Có phải hay không muốn nói với ta, muốn cùng ta trao đổi bí mật? Cái kia áo bào đỏ người, lập tức một chút mặc dù hắn không biết Diệp Tinh Hà đây là ý gì, lại là bản năng nhẹ gật đầu. Diệp Tinh Hà đống nhiên mỉm cười, trong ánh mắt đều là vẻ ác lạnh. Vậy ngươi bây giờ trên tay này lại là cái gì? Dứt lời, chính là trực tiếp nắm lấy tay phải của hắn thủ đoạn, dơ lên cao cao. Mà theo hắn năm ngón tay bung ra, một viên nước chừng đầu ngón út độ lớn đổ vật rớt xuống đất. Tinh sắt chế tạo, lại là một cái tín hiệu pháo hoa. Có thể suy ra, nếu là vừa rồi Diệp Tinh Hà đến muộn một bước, cái này người chỉ sợ liền sẽ trực tiếp phóng xuất ra tín hiệu pháo hoa đến lúc đó chắc chắn có đông phương gia tộc cường địch bộc kích. thấy tín hiệu này pháo hoa rơi xuống, phát hiện kế sách của mình bị Diệp Tinh Hà nhìn thấu. trước mắt tên này áo bào đỏ người, cái kia vốn là hoàn toàn trắng bệnh trên mặt, càng trở nên không có chút huyết sắc nào. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lẻ vào lỗ thai hắn nói khẽ, nếu yêu cầu thà, cái kia liền lấy ra điểm thành ý tới. dứt lời, bột một tiếng, chính là trực tiếp đem hắn cổ tay phải hết thảy xương cốt xinh xinh vặn vỡ. áo bào đỏ người, tay phải mềm nhún rũ xuống, hắn toàn thân kịch liệt run rẩy liền muốn phát ra kêu thê lương thảm thiết Diệp Tinh Hà tay phải nắm chặt chặt chẽ bóp chặt cổ của hắn lại là đưa hắn kêu thảm mạnh mẽ cho nén trở về Diệp Tinh Hà nói ra ngươi còn dám gọi ba một tiếng lại là đem tay trái của hắn cũng trực tiếp bóp nát sau đó hắn mỉm cười nói hiện tại còn gọi sao áo bào đỏ người đau đến cái chán mồ hôi đầm địa tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ rõ ràng đã là bị sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn cho trực tiếp dọa sợ, lại không nửa phần dị dạng tâm tư. Diệp Tinh Hà thoáng buông lỏng tay phải, khiến cho hắn có khả năng nói ra lời. Áo bào đỏ người tranh thủ thời gian, vô cùng tham lam thở hồn hện. Hắn cảm giác vừa rồi cơ hồ muốn ngẹt tở, bị sinh sinh bóc chết. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, từ tố nói: trước tiên đem tỏa đại trận này rút lui. Đừng nói ngươi rút lui không được. Áo bào đỏ người liên tục gật đầu, rút lui được, rút lui được. Hắn khó khăn nâng lên hai tay, đi vào bên cạnh cái kia gốc lớn đảo trên tây vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, thao túng, không biết cái gì chốt mở, lập tức cả tòa mặt đất đều là kịch liệt run rẩy một chút. Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được rõ ràng, trận pháp này lực lượng cũng tại chậm rãi tan biến. Theo áo bào đỏ người đem trận pháp này thu lại, tòa đại trận này cũng là trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Những khói đen kia khói đen lặng yên tan đi, những cái kia hoa cả mắt bốn phía xây dịch cây hoa đảo ảnh cũng là ầm ầm phá toái. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà cảm giác trời sáng khí trong. Minh Nguyệt Quang mang vương vai xuống, không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Bốn phía lại có hoa đảo hương khí lan tràn ra, bó hoa ở giữa khoảng cách cực lớn. Hắn phát hiện, chính mình đưa thân vào rừng hoa đảo vị trí trung tâm nhất. Áo bào đỏ người nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy đều là rung động. Chương 504, Thiên địa linh diễm. Rốt cuộc tìm được. Người rõ ràng không thông trận pháp, lại càng không biết hiểu đại trận này hảo diệu. Lại là, có thể cơ hồ không sai chút nào, không ngừng hướng về trận pháp chỗ cốt lõi đi lên quả nhiên là không thể tưởng tượng a Diệp Tinh Hà cười nhạt nói hiện tại cũng không cần phải nói này nhiều lời áo bào đỏ người thở hổn hển cười khổ nói ta không biết ngươi tới nơi này làm gì nói cho ngươi nơi này chẳng qua là Đông Phương gia tộc một chỗ biệt viện mà thôi Đông Phương gia tộc có chỗ tốt gì bảo vật đều giấu ở bọn hắn trong trại viện ngươi tới nơi này có thể là tới lộn chỗ a phải không Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái cái kia thiên địa linh diễm đâu cái gì ngươi là vì thiên địa linh diễm mà đến Ngươi vậy mà biết thiên địa linh diễm? Áo bào đỏ người lần này triệt để khiếp sợ. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thất thanh sợ hài giống. Nói ra về sau, mới vừa tự giác thân ôn, tranh thủ thời gian che miệng lại. Diệp Tinh Hà hề vài lắc đầu, đừng che đậy. Nói cho ngươi, ở trước mặt ta này cũng không dùng, ta cái gì đều rõ ràng. Áo bào đỏ người nhìn xem Diệp Tinh Hà, lắc đầu liên tục, đã không biết nên nói cái gì. Phải biết, thiên địa linh diễm, có thể là Đông Phương gia tộc trọng yếu nhất bí mật. Chỉ có Niệm kỳ trước gia tộc vài vị thâm niên trưởng lão cùng với chính mình người bảo vệ này biết, người trẻ tuổi này lại làm sao lại biết? Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm hắn, gàn tương chữ, ngươi không cần phải để ý đến mặt khác bất kỳ vật gì, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, thiên địa linh diễm giấu ở nơi nào, phải làm làm sao tiến vào? Áo bào đỏ người đã sớm bị hắn sợ vỡ mật, hắn không có chút gì do dự, tranh thủ thời gian run giọng nói ra, này thiên địa linh diễm liền giấu ở này trong tấm bia đá, mà phương pháp đi vào cần ta chính mình tự mình động thủ kỹ thuật. Như là người khác tới làm, cả tòa bia đá lập tức sẽ bạo vỡ đi ra. Chẳng những phải không đến thiên địa linh diễm, mà lại sẽ dẫn tới gia tộc tiền bối. Diệp Tinh Hà gật đầu, cái này cũng như thường, nếu không có bực này báo nguy trước biện pháp, Đông phương gia tộc cũng không tránh khỏi quá không hợp ô đông. Đây cũng là hắn, vì sao không có đi lên, liền đem áo bào đỏ người chém giết nguyên nhân. Diệp Tinh Hà chẳng qua là ngắn gọn nói ra ba chữ, mang ta đi. Tiếp theo, hắn nắm lấy áo bào đỏ người cổ, liền hướng về cao tấm bia đá lớn đi đến. Áo bào đỏ người lúc này đung nhiên mở miệng, ta nếu là giúp ngươi đạt được Thiên địa linh diễm, ngươi giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra, ngươi là Đông Phương gia tộc người, đóng giữ nơi này cũng là dân gia tộc mệnh lệnh. Trước đó như vậy ám toán tại ta, lại suýt chút nữa muốn giết ta, ta cũng đem ngươi đánh trọng thương sắp chết. Bởi vậy quá khứ ân oán, ta liền không chấp nhận với ngươi. Như vậy bỏ qua. Hắn nửa xoay người lại, nhìn chăm chăm áo bào đỏ người, thản nhiên nói, hiện tại ngươi theo ta tiến vào cấm địa, cầm lấy Thiên địa linh diễm. Thiên địa linh diễm tới tay về sau, ta liền thả ngươi đi. Cái gì? Chuyện này là thật? Áo bào đỏ chi người nhất thời toàn thân rút lên. Trong mắt của hắn, bay lên liệt dục vọng cầu sinh, ngươi làm thật, sẽ tha ta. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, không tính toán tại ta, ta làm thật sẽ thả ngươi. Như tuấn này thề hắn chậm rãi giơ tay lên, trời chu đã diệt. Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi cầm tới thiên địa linh diễm. Áo bào đỏ người tranh thủ thời gian luôn miệng nói. Nói xong, chính là nhẹ giọng ho khan. Hắn túi đầu, gian nan nâng lên tay áo, muốn lau bên môi màu tươi. Chẳng qua là này túi đầu xuống ở giữa, trong mắt lại lóe lên một vệt khắc cốt hận ý cùng ngân độc. Diệp Tinh Hà nói, xác thực chính là trong lòng lời nói. Mới vừa ân đoán, chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể trách hắn. Mặc cho chính mình đem hắn đánh thành như vậy thẳng tướng, cũng đã báo thủ. Diệp Tinh Hà sở cầu, bất quá là thiên địa linh diễm mà thôi, cũng cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Sau đó Diệp Tinh Hà chính là dẫn theo áo bào đỏ người hướng về phía trước đi. Diệp Tinh Hà làm những chuyện này thời điểm khoan thai tự đắc, không có nửa phần cuốn cuồng. Bởi vì giờ khắc này hắn biết rõ mình đã không cần cuốn cuồng, cần thiết cuốn cuồng nắm chặt mấy cái kia trong máy mắt, liên lạc tại chính mình bộc lộ ra thực lực đến từ về sau bắt cái này người trước đó. Diệp Tinh Hà cũng là nghĩ vô cùng rõ ràng hiểu rõ nơi này trông coi ngoại trừ này áo bào đỏ người bên ngoài tuyệt đối lại không có cái thứ hai. Rất đơn giản, nơi này chỉ một mình hắn cũng đã đủ lại an bài người thứ hai, đơn thuần sức người lãng phí. Mà lại, nơi này khoảng cách Đông Phương gia tộc cũng không xa. Chỉ cần tín hiệu pháo hoa thả ra ngoài, Đông Phương gia tộc cường giả trong khoảnh khắc liền có thể đến. Cũng không cần lại tại đây bên trong xếp vào những người khác tay. Cho nên, đây chính là vì cái gì? Vừa rồi Diệp Tinh Hà lo lắng hết lòng, sư địch dùng yếu, lửa gạt ra cho ẩn thân của hắn tới. Về sau, lập tức dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem hắn trọng thương bắt nguyên nhân. Sợ chính là hắn đưa tới những người khác ca sau đó đến cái này người chi biểu hiện cũng là đã chứng minh Diệp Tinh Hà suy đoán nơi này xác thực chỉ có một mình hắn Diệp Tinh Hà mỉm cười quay người bên cạnh cách đó không xa liền là tòa kia cao lớn bia đá Diệp Tinh Hà nhẹ nhẹ thở ra ngụm trọng khí không có chút gì do dự trực tiếp liền tới đến cái kia dưới tấm bia đá áo bào đỏ người đi ra phía trước há miệng run rẩy nâng lên hai tay tại cái kia trên tấm bia đá không biết nhấn một ít gì xúc động cơ quan về sau Diệp Tinh Hà chợt thấy Trên tấm bia đá có hào quang lặng yên lấp lánh mà ra. Tiếp theo, hắn liền thấy, đúng là một tòa pháp trận, thứ trên tấm bia đá lặng yên nổi lên. Pháp trận phía trên có phức tạp hoa văn, Chậm nhìn đi, có tới mấy chục đầu nhiều. Đan xen tạo thành từng cái phức tạp đồ án. Áo bào đỏ người cắn nát ngón tay, run rẩy vươn tay ra. Mà nói đến, cũng là kỳ quái. Làm máu tươi của hắn chạm đến cái kê hoa văn thời điểm, đúng là, phản phất trực tiếp bị hút thu vào. Mà cái kia hoa văn bên trên cũng là có điểm điểm hồng quang sáng lên. Tay của hắn chỉ không ngừng hoạt động, hoa văn phía trên, hồng quang dần dần lan tràn. Áo bào đỏ người nhẹ giọng giải thích nói, pháp trận này chính là tổ tiên của ta bày, chỉ có chúng ta này một nhánh hậu duệ máu tươi mới có thể đem hắn mở ra. Diệp Tinh Hà giật mình, xem ra đây cũng là vì sao khiến cho hắn ở đây bảo vệ nguyên nhân. Toàn bộ quá trình Diệp Tinh Hà cũng không có can thiệp, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì áo bào đỏ người hiểu rõ, hắn hiểu hơn một sự kiện thực. Liên la du cho áo bào đỏ người. Hiện tại liền phát động cơ quan, đưa tới Đông Phương gia tộc cường giả. Diệp Tinh Hà cũng tuyệt đối có khả năng tại Đông Phương gia tộc cường giả đến trước khi đến, đưa hắn chém giết. Điểm này, áo bào đỏ người rõ ràng, Diệp Tinh Hà cũng rõ ràng. Mà Diệp Tinh Hà rõ ràng hơn một sự kiện, thì là này áo bào đỏ người tuyệt đối là một cái tham sống sợ chết người, hắn căn bản không có dạng này dũng khí, tới cược một lần. Càng không khả năng, vì Đông Phương gia tộc mà liều mạng tính mạng của mình. Quả nhiên, hết thảy như Diệp Tinh Hà dự đoán như vậy. Chương năm Vốn định tha cho ngươi một mạng, làm sao không phải muốn tìm chết. Áo bào đỏ người không có ra cái gì yêu thiêu thần. Rất nhanh, máu tươi của hắn liền đã đem cái kia mặt ngoài nổi lên trận pháp hoa văn cho lấp đầy, ngay tại hắn run rẩy, dùng ngón trỏ tay phải đem hoa văn cuối cùng một thối, thoa lên máu tươi thời điểm. Cả toa bia đá, đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ một thoáng. Sau đó, tại bia đá kia ngay phía trên, ước cách mặt đất chừng 10 thước cao vị trí. Một hồi ken két rung động, đã nứt ra một cái khe hở. Theo nơi này, một đi thẳng về phía trước. Phần cuối chính là một kiện mất thất Nay thiên địa linh diễm liền bị phong lớn ở bên trong áo bào đỏ người thở hổn hển câu chửi thề nói ra mất lượng lớn máu khiến cho hắn càng thêm suy yếu tại đây khe hở mở ra trong nháy mắt diệp tinh hà cảm giác nồng đậm hỏa diễm chi lực trong nháy mắt đánh tới côn bạo mà hung ác hắn gật gật đầu áo bào đỏ người hẳn không có nói láo. hắn nhấc lên áo bào đỏ người thân hình lõi lên chính là đi tới nơi này khe hở chỗ trước mặt chính là một đầu u ám thâm thúy lối đi một đường đi xuống dưới không biết sâu bao nhiêu. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra: Ta là có ý thả ngươi một cái mạng, hy vọng ngươi chớ cùng ta chơi trò răng gì. Dứt lời, chính là tay nhấn tại cổ của hắn chỗ, khiến cho hắn đi ở phía trước, cùng mình ước chừng một tay tả hữu khoảng cách. Hai người một đường hướng phía dưới, lối đi u ám thâm thúy, đi ước chừng gần một thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà đoán chừng, lúc này nhóm người mình đã thâm nhập dưới đất trăm mét. Cuối cùng, đường hầm đi đến cuối con đường, trước mặt chính là một tòa thạch môn. Diệp Tinh Hà ra hiệu áo bào đỏ người đi mở ra Thạch Môn. Sau một lát, Thạch Môn ken kết mở ra, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bấy dập. Thạch Môn vừa mở, Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác một cỗ vô cùng cuồng bạo hung ác hỏa diễm lực lượng hướng ra phía ngoài ầm ầm tuôn ra. Bị này sóng nhiệt tiêu đốt, Diệp Tinh Hà cảm giác mình tựa hồ cũng muốn bị bốc cháy lên. Diệp Tinh Hà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, còn không tiếp xúc đến này thiên địa linh diễm, liền cuồng bạo như thế. Này thiên địa linh diễm muốn cường hành đến loại trình độ nào? Thạch Môn mở ra. Trước mặt đúng là một tòa dưới mặt đất hang động, dưới mặt đất hang động phương viên có tới trăm mét, cao tới hơn hai mươi mét. Thoạt nhìn chính là tự nhiên hình thành, trải qua một chút hậu thiên gia công. Hai người đi vào trong đó, trong nay mắt Diệp Tinh Hà ánh mắt liền bị này sơn động chính trung tâm một vật hấp dẫn. Nơi đó một tòa trên bệ đá, một chỗ hỏa diễm đang đang thiêu đốt hưởng hực lấy. Ngọn lửa kia trôi nổi tại trên bệ đá, thưa không bên trong, như là cái bắt một kích cỡ tương đương, ở nơi đó điên cuồng bãi tàn phá nở rộ, nở rộ lấy như là một tòa hỏa diễm hoa sen, tại này trong bóng tối, lộ ra đến vô cùng đẹp đẽ, xinh đẹp buông thả. Còn có, khủng bố. Không sai, hắn bên trên tán phát lấy vô cùng khủng bố mà hung ác lực đạo. Tại ngọn lửa kia phun ra nuốt vào, hỏa liên nở rộ ở giữa. Tự hồ, có thể đem hết thảy hủy diệt. Đây là một đóa, hỏa diễm hoa sen nha. Diệp Tinh Hà hô hấp cơ hồ muốn đình chỉ, cái này, cái này là thiên địa linh diễm a. Quả nhiên, không hổ là thiên địa linh diễm, như thế cường hãn áo bào đỏ người dùng một loại mộng ngữ khí nói khẽ cái này là đồng phương gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm thiên địa linh diễm hồng liên dạ hỏa hồng liên dạ hỏa diệp tinh hà hít một hơi thật sâu nguyên lai like, nó gọi cái tên này hắn rất nhanh liên tư này rung động trong trạng thái dãy rủa ra tới tốc độ cao hướng về phía trước hắn biết chính mình không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn rất nhanh liên tới đến bệ đá trước đó lại tới đây về sau diệp tinh hà cảm giác cố lực lượng kia càng ngày càng cuồn bạo chính mình tươi hồ tiếng hô đều muốn bước cháy lên, không khí chung quanh đều là biến thành một mảnh nóng bỏng màu đỏ. rất nhanh, hai người tới khoảng cách bệ đá bất quá ba bước xa. áo bào đỏ người dừng bước, nhẹ nói ra, ta ở chỗ này không thể tiếp tục hướng phía trước, lại hướng trước, này hồng liên dạ hỏa liền sẽ tự động nhận chủ. đến lúc đó, là ngươi nuốt, vẫn là ta nuốt. diệp tinh hà gật gật đầu, không có miễn cưỡng hắn, chỉ là chính mình bước nhanh đi đến bệ đá trước mặt, Khẽ vươn tay, liền hướng về kia hồng liên dạ hỏa chỗ tới. mà ngay tại này một cái chớp mắt đồng nhiên hắn cảm giác dưới chân mềm nũng, hai chân trầm xuống phía dưới. Tiếp theo, một cỗ khổng lồ dày đặc sền sệt lực lượng càng đem hắn hai chân trực tiếp bao bọc, hung hăng hướng phía dưới lún vào. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt rút có cẳng, vậy mà căn bản không nổ ra được. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt đất kia đã biến thành đen kịt một màu chi sắc, màu đen lan tràn hướng lên, như giống như ma quỷ, tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo xuống. Cùng lúc đó, cái kia nọc sơn động nổ vang truyền đến, hùng quang đầy trời, một cái quái vật khổng lồ từ trên trời hung hăng hàng lầm xuống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đúng là một cái hỏa diễm lồng giam. Phương viên có tới 2m, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Phía trên càng có trận pháp chuyển, Lồng giam vô cùng nóng bỏng hung ác, đang hướng về chính mình đi đầu đập xuống. Lúc này, đỉnh đầu có liệt diễm lồng giam đập xuống. Dưới chân bị khống trụ, tựa hồ Diệp Tinh Hà đã lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, cái kia áo bào đỏ người bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn phát ra một hồi vô cùng đắc ý cười to, ngươi vẫn là đã rơi vào bẫy dập của ta bên trong a. Ha ha ha Diệp Tinh Hà bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Hắn lắc đầu, ta thật chính là nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, ngươi vì sao chính mình tìm chết đâu? Ta tìm chết. Áo bào đỏ người lúc này đã chạy đến cái kia cửa mật thất. Hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy giữ tợn quát, rõ ràng là ngươi tìm chết mới đúng. Ha ha ha. Ngươi bây giờ hai chân đã bị khống trụ, căn bản là vô phương rời đi. Ta biết bước tiến của ngươi huyền ảo, tốc độ cực nhanh, nhưng thì tính sao? Hắn hung hăng cản quấy cười to nói, ngươi bây giờ động đều không động đậy. Ngươi chạy thế nào a? Hắn chỉ Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, cái kia ầm ầm hạ xuống hỏa diễm lồng giam. Sau một khắc, này hỏa diễm lồng giam liền sẽ đưa ngươi nhốt ở bên trong, trực tiếp nhường ngươi thiêu cháy thành cho bụi. Hắn phát ra hoán độc, mà tiếng cười đặc ý, tiểu tử, chết chính là ngươi mới đúng. Ha ha ha, ngươi cuối cùng vẫn chết tại trong tay ta a. Ồ, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, vậy liền chừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Sau một khắc, hắn một tiếng gầm nhẹ, thiên thư mệnh hồn đống nhiên nổi lên. Trang sách xoay tròn bên trong, Diệp Tinh Hà hét dài một tiếng. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, đi ra cho ta đi. Quanh một tiếng vang thật lớn. Một trang sách trang phía trên sáng rực lên. Một đường to lớn thân ảnh, đống nhiên xuất hiện tại đây Diệp Tinh Hà trên đỉnh đầu. Chỉ gặp nay quái vật khổng lồ một tiếng hét lên, hai tay nắm nâng, hai đầu to như phòng ốc to lớn cánh tay, cơ bắp mạnh mẽ, Phản phất có được vô tận lực lượng ở trong đó phun trào, trực tiếp đem cái kia to lớn liệt diễm lồng giam cho sinh sinh nắm nâng ở. Cái kia liệt diễm lồng giam mặc dù to lớn, mặc dù nặng nghề vô cùng. Thế nhưng, nhưng cũng không cách nào ngăn trở này quái vật khổng lồ thân lực, lại sinh sinh ngừng trên không trung. Áo bào đỏ người choáng váng, hắn lốc ngốc, ngốc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy này quái vật khổng lồ, đúng là một đầu khổng lồ ác quỷ. Dữ tợn vô cùng, quanh thân khói đen lượn lờ. Chương 506, Cổ Minh Tuấn tiền bối, còn xin đạo thủ. Mà Diệp Tinh Hà, thì là thành thơi thành thơi, đem hai chân của mình, theo cái kia hóa thành đầm lầy trong viên đá rút ra. Này mảnh vây khốn hắn hai chân đầm lầy, bản thân cũng chỉ có thể đưa hắn vây khốn ba cái hô hấp tại hữu mà thôi. Trên thực tế, cái này cơ quan thiết trí chí, chính là muốn khiến cho hắn vây khốn ba cái hô hấp. Bởi vì thời gian ba hơi thở liên đầy đủ, này ngốc ngế thiên địa linh diễm lượi, bị liệt diễm lồng giam giam ở trong đó, đốt cháy hầu như không còn. Chú trọng liền là có một chút mà dừng, vừa đúng. Nếu là dùng sức quá độ, ngược lại uổng phí tiêu hao, vì đó không đẹp. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã đem hai chân rút ra, Hắn hướng đã trợn mắt hốc mồm áo bào đỏ người, thảnh thơi thảnh thơi giang tay ra. Tiếp theo, hắn mỉm cười nói, ngươi nhìn ta, đây không phải ra tới rồi sao. Áo bào đỏ người toàn bộ đều tròn váng, ngốc tại đó. Sau một khắc, mới vừa hồi phục lại tinh thần. Hắn như xem thần ma, nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi, ngươi vậy mà có nhiều như vậy át chủ bài. Hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại còn có át chủ bài không có xuất ra. Hắn coi là, vừa rồi giấu giếm, cũng đã là hắn toàn bộ thực lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười nếu là ta mới vừa át chủ bài ra hết, hiện tại chẳng phải cắm trong tay ngươi rồi. áo bào đỏ người bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. diệp tinh hà từ từ nói, ngươi muốn giết ta, cái kia, ta không thể làm gì khác hơn là trước tiễn ngươi lên đường. dứt lời, thân hình lóe lên, liên la xuất hiện ở áo bào đỏ nhân thân về sau, trực tiếp đấm ra một quyền. áo bào đỏ người một tiếng ngắn ngủi tiêu thảm, thân hình trực tiếp bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất co cắp hai lần, liền trực tiếp bất động. diệp tinh hà quay người, đi đến thiên địa linh diễm trước đó. Lúc này, dưới mặt đất đầm lầy đã khô cả ngưng kết, có thể dẫm đạp trên đó. Ma đỉnh đầu, trăm năm quỷ vương mệnh hồn chống đỡ lấy cái kia liệt diễm lồng giam. Mặc dù có chút gian nan, nhưng ít ra còn có khả năng chịu đựng được. Hắn đoán chừng, chính mình ít nhất còn có thể có 5 cái thời gian hô hấp. 5 cái hô hấp, sớm là đủ rồi. Ai, đây là một cái bẫy, một cái cực kỳ tinh diệu. Đồng thời, cũng là bảo vệ lấy thiên địa linh diễm cái cuối cùng bẫy dập. Có can đảm mơ ước thiên địa linh diễm, mong muốn đưa tay đụng vào người sẽ trực tiếp bị này đạo hỏa diễm lồng giam sinh sinh vây cuốn sau đó đốt cháy hầu như không còn chết thê thảm vô cùng không thể không nói cái bẫy này bố trí cực kỳ xảo diệu. bình thường đã đến nơi này lập tức sẽ thành công thời điểm là cá nhân đều sẽ tâm sinh thư giãn khó tránh khỏi sẽ chủ quan mà lại đụng vào khống chế hỏa diễm cũng tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác người khác cho nên cạm bẫy này xác suất thành công cực cao nhưng cũng tiếc hết lần này tới lần khác là đụng phải diệp tinh hạ a mới vừa Diệp Tinh Hà khi tiến vào mật thất trong nháy mắt đó, ngẩng đầu thiên nhãn mệnh hồn khẽ quét mà qua. Liên đã thấy, đỉnh đầu cùng dưới chân này hai nơi cơ quan. Hắn tự nhiên biết, đợi chờ mình là cái gì. Hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Lúc này, Diệp Tinh Hà cùng này hồng liên dạ hỏa ở giữa, đã lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cái kia hồng liên dạ hỏa ở trong hư không, như một đóa màu đỏ liên hoa, tùy ý chán phóng. Huy sái lấy nó no cái kia cực kỳ cường hán khí tức, cùng nóng bỏng tới cực điểm hỏa diễm. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt Hồ muốn diệp tinh hà hơ cho khô. Đột nhiên ở giữa, phình một tiếng, chính là mảnh chướng gấp 10 lần lớn nhỏ. Trở nên, có chừng một cái cái bàn nhỏ như vậy. Vô số màu đỏ ngọn lửa, như là tầng tầng ăn khớp nở rộ, điên cuồng hướng ra phía ngoài tập ngược lại lên. Thiên địa này linh diễm, mang theo không nói ra được hung ác, càng là có mấy phần thị uy khí tức, từ trong mặt hung hăng phun trào mà ra. Phảng phất là một con hung thú, tại hướng về diệp tinh hà gào thét. Trong nháy mắt, cái này dưới đất trong sơn động nhiệt độ, chính là tăng lên không biết bao nhiêu. Cuồn cuộn sóng nhiệt Như thực chất hướng bốn phía tuôn ra, đêm này không khí đều thiêu đốt một hồi vẩn mèo. Cái kia hai bên vách núi, thậm chí bị đốt phát ra tất lộ tất lột tiếng vang. Vách đá một mảnh cháy đen, bị đốt ra tới từng đầu to lớn vết dạ. Mà Diệp Tinh Hà càng là cảm giác mình, trong ngay mắt như là đưa thân vào liệt hỏa trong lò luyện. Phản phất, da thịt đều bị đốt cháy khét thiêu khô. Phản phất, máu tươi đều bị đốt sôi trào lên, tựa hồ sau một khắc liền phải hóa thành tro tàn. 3 3 3 một hồi nhẹ nhàng tiếng vang. Diệp Tinh Hà trên môi, trên mặt, trần trùi cơ bắp bên trên đều là da bị nẻ mở từng cái tiểu huyết khẩu. Nay Hồng Liên dạ hỏa vui là vừa tới tại này, mà Diệp Tinh Hà không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đây mới là ta muốn thiên địa linh diễm nha. Nếu là có thể đem thiên địa này linh diễm luyện hóa, chỉ sợ ta tiếp xuống luyện đan đem không hướng không xiết. Chẳng qua là mạnh mẽ như thế bá đạo hỏa diễm, phải làm như thế nào luyện hóa, nhưng cũng là một cọp nan đề. Không có cách nào đem hắn mang đi, chính là lấy giọ trúc mà múc nước công giả chẳng. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là tầm mắt trầm ổn, không có chút nào lo lắng. Hắn cũng sớm đã có sách lược vẹn toàn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nâng hai cánh tay lên, hét dài một tiếng. Hắn đạo cung bên trong, trong lúc đó phát ra ầm ầm rung mạnh. Chư Thiên Thần Ma Tháp cũng là đột nhiên điên cuồng lay động. Khổng lồ hấp lực từ hắn bên trên truyền đến. Diệp Tinh Hà thanh âm vang vọng toàn bộ Chư Thiên Thần Ma Tháp, cổ minh tuấn tiền bối, còn xin động thủ. Lúc này, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba bên trong, cổ minh tuấn trên mặt tràn đều là vẻ hưng phấn hai tay của hắn liên tục đánh ra huyền ảo pháp ấn, sức mạnh cường hãn điên cuồng phồng lên. Tại đây nhà tù trong lồng, vừa đi vừa về trùng kích. Trong nháy mắt chính là tràn ngập tại này to lớn tầng thứ 3 không gian bên trong, lực lượng xoay chậm chậm, cuối cùng hóa thành một hố đen to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong hấp lực điên cuồng phun trào, thậm chí khiến cho này tầng thứ 3 đều thổi lên trận trận gió lớn. Khổng lồ hấp lực, tựa hồ có thể đem hết thảy thôn phệ. Nhưng tất cả những thứ này cũng vẹn vẹn tồn tại ở này tầng thứ ba mà thôi bởi vì chư thiên thần ma tháp hạn chế lực lượng của hắn vô phương tiết ra đi bên ngoài một phân một hào, mà lúc này diệp tinh hà đạo cung chấn động, hắn cảm thấy chư thiên thần ma tháp bên trong dị biến, lại là mỉm cười lặng yên buông lỏng chư thiên thần ma tháp bên trên hạn chế. thế là sau một khắc, một cái khổng lồ vòng xoáy trực tiếp xuất hiện tại cái kia đạo cung bên trong. nguyên lai like, cổ minh tuấn lực lượng chỉ có thể vang vọng tại đây chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba, thế nhưng diệp tinh hà lại có thể buông ra hạn chế, làm lực lượng của hắn kéo dài đến đạo cung bên trong. hiện tại vậy liền xem ta Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, hai tay hung hang hạ xuống, lập tức một cái vòng xoáy khổng lồ tại hắn trong lòng ngực chậm rãi thành hình. Diệp Tinh Hà hai tay như là vây quanh thiên địa, thôn vệ nhật nguyện, không ngừng vò động lên cái kia vòng xoáy khổng lồ, hấp hát động vòng xoáy như là vắt nước tại trong ngực hắn dần dần hiện hiện. Nguyên lai lại là tam trọng chiếu giỏi. Cổ Minh Tuấn hấp hát động vòng xoáy chiếu giỏi đến đạo cung bên trong, lại chiếu giỏi đến Diệp Tinh Hà trước mặt này trong hư không. Cái kia khổng lồ hấp lực trong nháy mắt tràn ngập tại này lòng đất hang núi. Lúc này, cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa, tựa hồ cũng cảm nhận được này vàng lớn vòng xoáy bên trong cuồng bạo hấp lực. Cùng với cái kia loang thoáng truyền đến, đầy đủ đem chính mình dễ dàng trấn áp vô cùng khí tức kinh khủng. Chương 507, Thu phục Hồng Liên Dạ Hỏa. Ngũ đại thần cương cảnh thập trọng cường giả. Lập tức, một cô bối rối cảm xúc từ trên đó lan tràn ra. Tại cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa bên trong, tựa hồ phát ra rít lên một tiếng, lập tức liền hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Diệp Tinh Hà cười to, lúc này mới trốn, còn kiếm sao? Hắn song trưởng nặng nghề mà đập vào hắc động kia vòng xoáy phía trên, thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng tràn vào trong đó. Theo thanh đế trường sinh thần cương tràn vào, này hấp động vòng xoáy lại là làm lớn ra mấy lần, hấp lực cũng là tăng gấp bội. Diệp Tinh Hà sắc mặt tái đi, hắn cảm giác trong cơ thể mình thanh đế trường sinh thần cương bị điên cuồng rút ra mà ra. Trước mặt, tựa hồ là cái động không đáy. Diệp Tinh Hà lại hung hăng cắn răng, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chủ động hướng ra phía ngoài quá đâu, trực tiếp bao phủ Hồng Liên Dạ Hỏa, Hồng Liên Dạ Hỏa phát ra thê lương điên cuồng thét lên, điên cuồng dãy rủa lấy. Nhưng lại như thế nào định nổi, này hắc động vòng xoáy hấp lực. Phải biết, này hắc động vòng xoáy, có thể là dùng chư thiên thần ma pháp bên trong, cái kia phong lớn lớn có thể làm cơ sở sở xây dựng mà ra. Cuối cùng, hồng liên dạng hỏa, cứ việc điên cuồng dây rủa, nhưng cũng là bị từng bước một kéo tới, kéo vào đi. Cuối cùng, theo suy một tiếng vang nhỏ, trực tiếp bị hấp thu vào này hắc động vòng xoáy bên trong. Ba một tiếng, hắc động vòng xoáy tiêu diệt trong vô hình. Diệp Tinh Hà thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt tạm đạo, xuất mồ hôi chán, thở hừng hực. Cùng hắn mà nói, đêm này hắc động vòng xoáy duy trì vừa rồi mấy cái kia trong nháy mắt, cũng là đã hao hết khí lực. Xem khỏe miệng của hắn, lại lộ ra một vệt mỉm cười. Sau đó, hóa thành lang lảnh cười to, ta làm được, ta cuối cùng làm được. Lúc này, hắn đạo cung bên trong hấp động kia vòng xoáy, cũng là ầm ầm phá toái. Sau đó, một vệt nhìn thấy mà giật mình hương quang, xuất hiện ở chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Nhưng Diệp Tinh Hà đã tới không kịp tra xét nguyên lai like, theo này Hồng Liên Dạ hỏa biến mất trong nháy mắt một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng cường hãn gọn sóng hướng về trung quanh lan tràn mà đi to lớn hang núi thậm chí cả này hết thảy chung quanh đều phảng phất mất đi chống đỡ âm âm đổ sụp cả tòa dưới mặt đất hang đá điên cuồng hướng phía dưới đổ sụp Diệp Tinh Hà biến sắc thầm kêu không ổn tranh thủ thời gian cấp tốc hướng ra phía ngoài lao đi thần tượng đạp thiên quyết phát động liên tục lướt đi mấy chục mét khoảng cách mới hiểm lại càng hiểm tại cái này dưới đất hang động đổ sụp trước đó chạy ra ngoài, mà liền tại hắn thoát ra cửa động trong nháy mắt đó, sau lưng đĩa đá cũng là trực tiếp ầm ầm nổ nát vụn, thanh âm chấn thiên động địa, truyền đi không biết bao xa. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, ngay động tĩnh khổng lồ, chỉ sợ muốn kinh động Đông Phương Gia tộc. Hắn lập tức cấp tốc hướng ra phía ngoài lao đi. Quả nhiên, không ra Diệp Tinh Hà sở liệu, cơ hồ là trong chốc lát, nơi xa Đông Phương Gia tộc hướng đi, liền truyền đến vài tiếng kêu to. Thanh âm bên trong mang theo không nói ra được cồn nộ cùng sát cơ. Diệp Tinh Hà lại như không có nghe thấy. Tâm vô bằng vụ, chẳng qua là hướng về ven dịa sơn cốc cấp tốc mà đi. 600 bước, 500 bước, 400 bước, chỉ cần lại cho Diệp Tinh Hà một chút thời gian, hắn liền có thể đi vào ven dịa sơn cốc, tiến vào này kéo dài trong quần sơn. Chỉ cần tiến vào dãy núi, chỉ cần thoát khỏi trong cánh rừng này đất trống, bọn hắn liền cũng tìm không được nữa ta. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, cái kia tiếng hét lớn đã đến phụ cận. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt, ngăn tại hắn cùng cái kia ven dịa sơn cốc ở giữa, như là trời cái thể có năm người. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, năm người này, phân biệt người mặc thành, đỏ, lam, trắng, đen, ngũ sắc ăn mặc. Quần áo màu sắc không giống nhau, niên tuế đều có 6, 70 tuổi trở lên, râu tóc đều đã hoa râm. Mà bọn hắn trông giống nhau, liền là trên người khí tức. Đều là cực kỳ mạnh mẽ mà vừa kinh khủng. Trên người bọn họ khí tức nhộn nảy lên, hung hăng đè xuống. Năm người khí tức giao dung hợp, giống như một đạo thao thiên sóng lớn, hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới. Đây là gần như có thể đưa hắn ầm ầm đánh vỡ sức mạnh cường hãn Diệp Tinh Hà cũng là nhòm mắt năm người này thực lực của mỗi người đều đã siêu việt thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu đỉnh phong có bốn người chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu sơ kỳ mà đứng tại phía sau cùng tên Thiên Niên Tuế lớn nhất thân mặc áo đen cường giả thực lực của hắn càng là đã đạt đến thần cương cảnh đệ thập trọng trong lâu kỳ mà bọn hắn năm người mỗi người trước ngực đều là treo lên hai cái nho nhỏ chữ Đông Phương rõ ràng năm người này đều chính là Đông Phương gia tộc cường giả Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng có chút rung động, có thể tập hợp dòng dã năm tên thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả. Nay Đông Phương gia tộc nội tình, cực kỳ khủng bố a. Chỉ sợ, toàn bộ dược sư thành bên trong, không có gia tộc nào có thể cùng so sánh. Cho dù là phủ thành chủ, đều tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, ta hiện tại, có thể chém giết thần cương cảnh tầng thứ 9 lâu, mà dùng gia trạng thương khung về sau, thì là có thể cùng thần cương cảnh đệ thập trọng lâu phân cao thấp. Thậm chí, có thể ngắn ngủi đem bọn hắn áp chế. Thế nhưng, đối mặt năm tên cường giả như vậy, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này, đối diện năm tên thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả, Diệp Tinh Hà tựa hồ đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Nhưng hắn lại sẽ không như thế muốn. Diệp Tinh Hà tầm mắt trầm ổn bình tĩnh, như một dòng thu thủy chẳng qua là trong ngáy mắt, liền đã có quyết đoán. Cơ hồ là khi nhìn rõ năm người này trong ngáy mắt, hắn thần tượng Đạp Tiên quyết liền lại là phát động, ngừng đều không có ngừng. Hắn một tiếng hét lên, trực tiếp lướt qua mấy chục mét khoảng cách, đi thẳng tới trước người. Lúc này, Đối diện năm người thấy rõ Diệp Tinh Hà về sau, tất cả giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới, điều này khiến cho động tĩnh to lớn, đánh cắp gia tộc Thiên Địa Linh diễm người. Cũng chỉ là một cái bất quá 15, 16 tuổi thiếu niên. Nhưng sau một khắc, trong mắt bọn họ kinh ngạc, chính là bị lửa giận hừng hực bùng cháy. Năm người tức giận thao thiên, sát cơ phun trào. Phía trước nhất, cái kia thân mặc áo bào đỏ lão giả lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, ngươi to gan lớn mật, dám tới ta Đông Phương gia tộc trộm lấy Hồng Liên dạng hỏa, ngại chính mình sống lâu phải không?" Bên cạnh áo lam láo giả, khoe miệng khẽ nhếch lộ ra một vẻ giữ tợn ý cười, "Tứ ca, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp phế đi hắn chính là?" Tiểu tử này chẳng qua là may mắn, liền hắn này một ít thực lực còn chưa đủ. Tuy tiện là ai, một đầu ngón tay đem hắn nghiền chết. Thực lực mạnh nhất áo đen láo giả, cũng là từ Tốn nói, "Tiểu tử, thúc thủ chịu trói." Nam tiên địa linh diễm lấy ra, "Ta lưu ngươi một cái toàn thời. Hắn giọng nói chuyện, phản phất cho Diệp Tinh Hà lưu lưu toàn thây, cũng đã là thiên đại ân huệ. Tại bọn hắn năm người xem ra, Thực lực này thấp tiểu tử, đánh không lại chính mình bên trong bất kỳ một cái nào. Chớ nói chi là, đối mặt năm người. Hiện tại, hắn chỉ có thuốc thủ chịu trói, nhắm mắt chờ chết. Này một lựa chọn. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, áo đen lão giả lời còn chưa dứt, chính là thấy thiếu niên kia lại hung hăng hướng về phía trước giết tới đây. Một bước, chính là vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Hắn mặt mày kiên cường, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Chương 508, ngươi có dám hay không tiếp ta một kiếm này? Mà sau một khắc, mọi người bỗng nhiên chính là cảm giác cảm thấy hoa mắt, tựa hồ giữa thiên địa có sức sống tràn trề, bỗng nhiên phun trào. tại đây sinh cơ bên trong, lại lại rất khó nói lên lời cuồng bạo sắc ý. một vệt vô cùng kiếm quang sáng chói, bỗng nhiên ở giữa dâng lên mà ra, hung hăng chém xuống mà xuống. năm người đều là cảm giác trong lòng hung hăng nhảy một cái, kiếm quang hoành không, ánh kiếm phừng phực. cái kia cố sắc ý, trong nháy mắt để bọn hắn khắp cả người phát lệnh, dù cho dùng bọn hắn thực lực, cũng cảm giác chính mình dưới một kiếm này. Phản phất đều sẽ bị trực tiếp chém giết. Đây là cái gì kiếm pháp? Tiểu tử này, tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm pháp? Một kiếm này, phản phất ngay cả ta chờ đều có thể trực tiếp giết chết ta. Năm người trong lòng dâng lên ý hoảng sợ. Mấy người khác chẳng qua là run sợ mà thôi. Thế nhưng, tại trong năm người, đứng tại phía trước nhất, đứng mũi chịu xào cái kia áo bào đỏ lão giả. Lại là cảm giác, trước mặt trong nháy mắt bị vô tận kiếm quang bao phủ. Hắn khắp cả người phát lạnh, thân thể không chịu được run lên bẩy. Hắn chỉ cảm thấy Kiếm quang này cơ hồ muốn đem chính mình xoắn nát a. Bởi vì, hắn đứng tại năm người trước nhất, mà Diệp Tinh Hà một kiếm này mục tiêu cũng chính là hắn. Thanh đế vấn trường sinh thức thứ ba, chạm tương cung, Ầm ầm phát động. Loại kia phản phất đến từ tuyên cổ thời kỳ hồng hoang mạnh mẽ kiếm ý. Nhường áo bào đỏ lão giả trong lòng, dâng lên không nói ra được run rẩy. Trong lòng của hắn dũng khí, cơ hồ đều đánh mất hầu như không còn. Cơ hồ liền muốn trực tiếp chạy trốn. Nhưng, hắn trung quy cũng là tu luyện nhiều năm cường giả. Lúc này trong lòng một cỗ vượt mây khí dâng lên một tiếng hét lên tiểu tử ngươi muốn chết trong tay hắn cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ điên cuồng hướng về phía trước bao phủ mà đi kiếm quang hình bóng chớp động rõ ràng có chút bất phàm thần cương cảnh đệ thập trọng lâu sơ kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ diệp tinh hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái càng tốt ta còn liền sợ ngươi không chặn đây hắn liền sợ này háo bảo đỏ láo giả không chặn cái kia chạm thương không uy lực liền nổi bật không ra uy lực nổi bật không ra lại như thế nào trấn nhiếp mấy người phía sau từ đó đạt thành kế hoạch của mình. Sau một khắc, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Diệp Tinh Hà trong tay có cường hãn đoạn kiếm tại, thổi tóc tóc đứt, sắc bén vô cùng. Lại có thanh đế vấn trường sinh thức thứ ba chạm thương khung, cả hai kết hợp với nhau cường hãn đến khó có thể tưởng tượng. Ken một tiếng vang dọn lão giả kia trường kiếm trực tiếp bị chém thành đầy trời mảnh vỡ, bốn phía bay lượn. Sau một khắc, chạm thương khung kiếm ý chính là hung hăng rơi ở trên người hắn. Áo bào đỏ lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, một ngụm máu tươi cuốn bán ra. Liên tiếp lui về phía sau, máu tươi dâng lên, đem thân thể của hắn trong nháy mắt nhuộm đỏ. Lúc này, trên người hắn xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Theo hắn vai trái, vẽ đến eo phải. Máu thịt xoay tròn, liền có thể thấy bên trong bạch cốt, nội tạng. Nếu là, hắn lui muộn. Như vậy trong tích tắc, một kiếm này liền sẽ trực tiếp muốn mệnh của hắn, đưa hắn chém thành hai đoạn a. Mấy người khác, tất cả đều run sợ, một kiếm này, vậy mà như thế khủng bố. Một kiếm này, có thể đem thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả đều sinh sinh chém giết. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong vẻ khinh miệt quét sạch, mang theo không nói ra được rung động, thậm chí một chút sợ hãi. Kỳ thật bọn hắn cũng là thoáng đánh giá cao Diệp Tinh Hà thực lực. Lão giả này thực lực cùng Diệp Tinh Hà khoảng cách cũng không có lớn như vậy. Chỉ bất quá là bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc chạm thương cùng cũng chưa quen thuộc, mà lợi kiếm trong tay lại còn kém rất rất xa Diệp Tinh Hà trong tay đoạt kiếm, cho nên mới rơi vào thê thảm như thế. Nhưng bại liên là bại, hơn nữa còn là bị bại thê thảm như thế, mà hắn một màn này thảm trạng, khiến người khác thấy liền là thực sự vô cùng lo sợ, trong lòng hoảng sợ. Diệp Tinh Hà cười to, lại là một tiếng hét lên, người nào ngăn ta, chết! Sau một khắc, thần tượng đạm thiên quyết lại lần phát động, thân hình lóe lên, lại đi tới cái kia áo lam trước mặt lão giả, lại là một kiếm, chạm thương khung, chém xuống mà ra. Cái kia áo lam lão giả trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi thật sâu, áo bào đỏ lão giả thảm trạng có thể là khiến cho hắn lạnh mình không thôi. Nặng như vậy thương thế, coi như là có thể dưỡng tốt, một thân tu vi cũng sẽ diệt hết hơn phân nửa. Dùng bọn hắn cái này nên thuế, thụ như vậy trọng thường, đừng nói là lại có đột phá, chỉ sợ sẽ thọ nguyên tổn hao nhiều, cũng không sống nổi mấy ngày. Trong đáy mắt, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mạng già trọng yếu. Thân hình hắn, bản năng hướng về sau loét ra, liên tục ngăn chặn đều không có dáng cản, chính là trực tiếp trốn tránh mà đi. Bị Diệp Tinh Hà bức lui, nhường lại trước mặt mảnh đất trống lớn. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn hắn một cái, cười ha ha, tính ngươi thất thời. Tiếp theo, hắn không chút nào dừng lại, lại là thần tượng đạp thiên quyết sử dụng ra, thẳng hướng người thứ ba lão giả. mắt thấy Háo Lam lão giả bị trực tiếp bước lui, cái kia Háo Bảo đen lão giả trong mắt lóe lên một vẻ không vừa lòng. hắn nghiêm nghị quát, đừng lui lại, hắn một kiếm này không có khả năng dùng ra mấy lần. Ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ có hai lần thôi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, đống nhiên ngẩng đầu, nhai răng cười lạnh, phải không? lại là một kiếm chém xuống mà ra, lại là chạm thương cung. Kiếm quang hiển hách, uy thế bá đạo vô cùng, không thấy chút nào yếu bớt, lại là một kiếm chạm thương khung. Một kiếm này, không chỉ hung hăng đánh áo đen mặt của lão giả, càng làm cho còn lại mấy người đều trong lòng kinh hãi, bởi vì bọn hắn ý thức được người trẻ tuổi kia không biết có thể dùng ra bao nhiêu lần, một kiếm này à, người nào cũng không muốn bị một kiếm này chém chúng. Hai gã khác lão giả đã thành chim sợ cánh cong. người thứ ba lão giả bị Diệp Tinh Hà lại là sinh sinh bất lui, mà lúc này. Diệp Tinh Hà sử dụng da này để Tam Kiếm Chiến Chạm Thương Khung về sau, cũng là cảm thấy trước mặt tối đen, thân hình thoát một cái, cổ họng ngòn ngọt, ngọt. tựa hồ một ngụm máu tươi vọt tới trong cổ, liền muốn trực tiếp bắn ra. Dùng ra ba chiêu chạm thương khung với hắn mà nói đã là cực hạn, sau đó nếu như lại dùng kiếm thứ tư, liền sẽ phải trả cái giá nặng nề. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là mạnh mẽ đem kia ngụm máu nuốt xuống, trên mặt không có chút nào biến hóa. Tiếp theo hắn không chút do dự, không có bất kỳ cái gì ngừng. Sau một khắc lại là hướng về phía trước, lại là kiếm thứ tư ầm ầm hạ xuống. mà cái kia hạng tư lão giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, cũng là thoát ra lui lại, không có dám trực diện kỳ phong mang. bọn hắn nghĩ đều rất rõ ràng, dạng này kiếm chiêu tiểu tử này tuyệt đối không dùng được mấy lần. thế nhưng cùng hắn liều mạng một cái, chỉ sợ liền muốn bị thương thật nặng, tuổi thọ tổn hao nhiều, này giá cả to lớn, bọn hắn cũng không nguyện gánh chịu. áo bào đỏ lão giả ngăn cản về sau thẳng trạng, cũng là cảnh tỉnh đằng sau mấy người, nhưng bọn họ đều là lòng sinh e ngại liên tiếp lui về phía sau, không dám ngăn cản. Bởi vậy, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp bước lui. Lúc này, Diệp Tinh Hà này kiếm thứ tư chém xuống mà ra. Về sau, trong nháy mắt liền đã là thụ thương. Một ngụm máu tươi rốt cuộc không nín được. Hoa một tiếng, phun ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hắn đại não một hồi tròn váng, toàn thân run rẩy, cơ hồ nhịn không được liền muốn trực tiếp ngã trên đất. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đau rát. Lúc này, Diệp Tinh Hà người trước mặt, chỉ có ông lão mặc áo đen kia. Chương 509 đệ thập trọng lâu chỉ đến như thế thấy cảnh này hắn trong mắt lóe lên một vệt mừng rỡ cao giọng hô tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà lại chạm ra cuối cùng một kiếm chỉ sợ chính hắn liền phải chết hoàn toàn không đáng để lo trong mắt của hắn lấp lánh đắc ý hào quang diệp tinh hà cười ha ha phải không vậy ta đây kiếm thứ năm ngươi có dám hay không tiếp sau một khắc diệp tinh hà không chút do dự bước nhanh đến phía trước nắm chặt kiếm trong tay diệp tinh hà hiện tại đã là nói rõ không sai ta hiện tại liền là đã bản thân bị trọng thương, không sai, này kiếm thứ năm chính là ta có thể chạm ra tới cuối cùng một kiếm, không sai, chỉ cần ngươi ngăn lại tất cả những thứ này, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng thì tính sao? ta một kiếm này hiển hách như thiên lôi, huy hoàng như thiên uy, mạnh mẽ bá đạo vô cùng. ngươi có dám hay không tiếp ta một kiếm này? ngươi có thể hay không tiếp xuống ta một kiếm này? lúc này Diệp Tinh Hà liên tục sử dụng bốn lần thanh đế vấn trường sinh thức thứ ba chạm thương cùng đã là hao tổn to lớn, cô nghệ máu tươi, thương thế rất nặng, thực lực của hắn đã là không thể tránh khỏi giảm xuống. thế nhưng khí thế của hắn lại là không có có chịu ảnh hưởng, vừa vẫn tương phản, ngay cả dùng bốn lần chạm thương khung về sau, Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên không hiểu đố nộ, khí thế ngược lại liên tục tăng lên, đã đạt đến đỉnh phong. lúc này Diệp Tinh Hà chỉnh cá nhân trên người khí tức lăng lệ, cực kỳ cứng hãn, uyển như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất có thể chạm diện thương khung, không gì không phá cả người hóa thành một đạo lợi kiếm, hung hăng hướng phía dưới chém xuống. lần thứ năm chạm thương khung, ầm ầm phát động. lần thứ năm chạm thương khung, thậm chí so với tiền nhiệm gì một kiếm, đều vô cùng cứng hãn. như một đạo thác nước từ cựu thiên chi thượng bao phủ mà xuống, minh ngông thương thương như thiên hà treo ngược, hào quang vạn trượng, tựa hồ không thể ngăn cản. hướng về áo đen láo giả, mạnh liệt tới. áo đen láo giả thẳng trong khí phong, trong nay mắt, trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn hoảng sợ. hắn cảm giác kiếm quang này hiển hách, mạnh mẽ vô cùng. Sau một khắc, phản phất liền có thể đem chính mình thôn phệ, đem chính mình quấy thành mảnh vỡ, hài cốt không còn a. Trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng, cái này, đây rốt cuộc là dạng gì kiếm pháp? Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn vừa rồi, đã thấy tận mắt chính mình mấy vị kia sư đệ, đối mặt một kiếm này thời điểm thảm trạng, nhưng chỉ có làm chính mình, tự mình đối mặt thời điểm, mới có thể khắc sâu cảm giác được, một kiếm này đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên lớn lao hỏa sợ. Mặc dù hắn biết Chính mình chỉ cần ngăn trở một kiếm này, tiểu tặc này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình chỉ muốn động thủ, liền có thể đưa hắn lưu lại. Nhưng ngay tại, kiếm quang trước khi thể trong chấp nhóm này, hắn vẫn là lui. Sợ hai trong lòng, cơ hội đưa hắn bảo phủ hoàn toàn. Bởi vì hắn biết, coi như mình có thể đem hắn lưu lại. Cái kia đợi chờ mình, cũng là tử vong a. Hắn không nỡ bỏ cái mạng này. Áo đen láo giả, bị sinh sinh bất lui. Diệp tinh hà cười ha ha, cùng hắn thắt thân mà qua. Liền nhìn đều không có xem bọn hắn liếc mắt, hắn chẳng qua là để lại một câu nói, chỉ đến như thế, câu nói này như một bát hai hung hăng đánh vào mấy người bọn họ trên mặt. Nhưng năm người này đều là cảm giác trên mặt nóng rát, không sai, Diệp Tinh Hà xác thực không phải thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả đối thủ, nhưng vấn đề là hắn muốn cũng không phải, hạ gục này thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả nha, hắn muốn chẳng qua là đem bọn hắn bước lui, sau đó lập tức trốn xa chạy trốn a, hoặc là nói đúng ra, không phải bước lui mà là dọa lui, dọa lui phải không? Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Đối với ta mà nói, đây chính là sở trường nhất bất quá. Quả nhiên, hắn làm được. Hắn xuất liên tục năm kiếm, đem năm người này đều trò sinh sinh bất lui. Lúc này, trước mặt rộng mở trong sáng, lại không ngăn cản. Phía trước không xa, liền là trùng điệp mỏm núi, núi cao rừng rậm. Chỉ cần đi vào trong đó, tại thoát khỏi gò đất về sau. Mấy người kia liền rốt cuộc truy sát không đến hắn. Chẳng qua là lúc này liên tục sử dụng 5 lần chạm thương không về sau, Diệp Tinh Hà cũng là suy yếu tới cực điểm, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn trực tiếp rơi xuống. nhưng sau một khắc, hắn điên cuồng cắn răng, giống to một tiếng, đem hết toàn lực, lại sử dụng ra một lần thần tượng đạp thiên quyết, nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp lách mình tiến vào trong rừng rậm. lúc này, sau lưng hắn cái kia năm tên lão giả, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều yên lặng nhìn nhau. sau một lát, áo bào đen lão giả mới vừa thẹn quá hóa giận, giậm chân một cái, đi đuổi theo cho ta. Năm người nào vào trong rừng rậm, chẳng qua là lúc này, lại chỗ nào đuổi được tới Diệp Tinh Hà thân ảnh. Diệp Tinh Hà chỗ ở, ánh đèn như đậu, cung man cửa ở giữa, lộ ra mỏng manh ánh sáng tới. Đường tiên dưới thềm, Vệ Nguyệt đang mình lo lắng đi tới đi lui. Mấy canh giờ trước đó, Diệp Tinh Hà rời đi. Lời nói, hai canh giờ bên trong, chắc chắn có thể trở về. Chẳng qua là hiện tại, thời gian đã qua hơn 3 canh giờ, hắn vẫn còn chưa từng trở về. Cái này khiến Vệ Nguyệt không khỏi trong lòng phá lệ lo lắng. Mặc dù. Diệp Tinh Hà không có lộ ra chính mình đi chính là chỗ nào. Nhưng trước đó, Diệp Tinh Hà xin nhờ hắn điều tra Đông Phương gia tộc sự tình. Hắn lại không đốc, tự nhiên cũng biết, Diệp Tinh Hà chỉ sợ đêm nay đi liền là Đông Phương gia tộc. Trước đó, hắn cũng không có quá để ý. Nhưng lần này, điều tra Đông Phương gia tộc về sau, lại là trong lòng khiếp sợ không thôi. Ý thức hắn đến, Đông Phương gia tộc là đáng sợ đến mức nào. Hắn tuy đối Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin, nhưng Diệp Tinh Hà đối mặt, có thể là một cái đáy xúc tích thâm hậu cổ lao gia tộc. À. Có thể hay không toàn thân trở ra, cũng chưa biết chừng, đang suy nghĩ ở giữa, đương nhiên, hắn nghe thấy phanh một tiếng, vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, tranh thủ thời gian theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trên đầu tường, một bóng người lung la lung lay, chính là tầng tầng rơi xuống, đập xuống đất. Xem cái kia thân hình, chính là Diệp Tinh Hà. Vệ Nghiệt toàn thân run lên, vội vàng bước nhanh tiến lên đưa hắn đỡ dậy. Lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt tạm đạm vô cùng, máu me khắp người, trên thân khí tức mỏng manh. Hắn gian nan dương mắt, Thấy rõ ràng là vệ nghiệt về sau, lông mày ánh mắt lộ ra một vẻ ý cười. Đem hết toàn lực, bờ môi run rẩy, nói khẽ: "Đường Diêu Dao, nhớ kỹ vụng trộm đi luyện đan sư hiệp hội, tìm Tử Thần đại sư." Tiếng nói vừa ra, chính là trong lòng bùng lòng, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất đưa thân vào một cái liệt hỏa trong địa ngục. Trung quanh đều là lửa cháy hương hực. Liệt diễm cháy, cơ hồ muốn đem hắn hết thảy đều cho đốt đốt sạch sẽ, khó chịu không nói ra được. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy Ý thức của mình càng lúc càng mở nhạt, càng lúc càng mở nhạt. Cả người cơ hồ liền bị đốt cháy hầu như không còn. Ngọn lửa linh hồn của hắn, phản phất cũng là tại chập chờn đông đưa, trở nên vô cùng yếu ớt. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, một cô mát lạnh từ ngực trô dâng lên. Trong ngay mắt, liền để cho hắn cảm giác dễ chịu không ít. Như hạn hắn đã lâu người, như trong sa mạc đi lại 7 ngày 7 đêm người, cuối cùng uống đến một ngụm lạnh buốt nước suối. Toàn thân buốt khói thân thể, nhận tấm vào. Chương 510, đại sở linh hỏa bảng thứ 10. Cái kia cô mát lạnh chi ý càng ngày càng đậm, lan tràn đến toàn thân. Thoải mái Diệp Tinh Hà, cơ hồ muốn dên dị lên tiếng. Điều này cũng làm cho thần trí của hắn thỉnh không ít. Một cái nghi vấn, lạng Yên dâng lên. Này mát lạnh chi ý là từ chỗ nào tới? Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phúc linh tâm đến, này mát lạnh chi ý bên trong mang theo khó tả sức sống tràn trề, như mưa thuận gió hòa. Bất ngờ, đúng là bắt nguồn từ tại bộ ngực hắn chỗ cái kia đồ đằng. Cái kia lúc trước, Thanh đế lưu lại đồ đằng a. Diệp Tinh Hà thần trí trầm dại khôi phục. Sau đó, hắn nghe được bên thai nói nhỏ tiếng. Tiếp theo, đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bị cho ăn rơi xuống đan dược gì. Cái kia đan dược, trong nháy mắt tại huyết hầu ở giữa nổ tung lên, theo thực quản một đường hướng phía dưới. Sau đó, một cỗ ôn nhuận nhu hòa lại phát ra người nồng đậm sinh mệnh lực lực lượng ở trong người bộc phát ra, tràn vào toàn thân, tràn vào toàn thân các nơi. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể của mình tồn tại, cảm giác được lực lượng phun trào, cảm giác mình cái kia khô cạn đến đã gần như khô héo trong thân thể. Cuối cùng, có sinh cơ hoàn phát ra. Những lực lượng kia tràn vào đến hắn các đại thần khiếu bên trong. Hắn các đại thần khiếu, bởi vì cưỡng ép sử dụng lần thứ 5 chạm Thương Cung, tất cả lực lượng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Hết thể thần khiếu đều đã triệt để khô cạn, giống như sa mạc. Có thần khiếu thậm chí phá vỡ đi ra. Những lực lượng kia tràn vào thần khiếu, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Diệp Tinh Hà cuối cùng có thể ngồi dậy. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, bính tâm tĩnh khí, ngưng thần tu luyện." Thanh âm quân chính là tử thần đại sư Diệp Tinh Hà trong lòng buông lỏng lập tức vận khởi thanh đế trường sinh sách cổ lập tức trong cơ thể lực lượng bắt đầu thức tỉnh các đại thần khiếu bên trong vòng xoáy xuất hiện cái kia đan dược lực lượng bị luyện hóa chậm rãi tiến vào các đại thần khiếu bên trong trung quanh thiên địa linh khí cũng bị thu nạp vào cơ thể bắt đầu tu bổ thân thể của hắn không biết qua bao lâu Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt chậm rãi phun ra một ngụm mang máu trọc khí hắn cảm giác lực lượng của mình đã là khôi phục một hai thành tuy nói hiện tại thương thế còn nặng hơn, nhưng đã từ cái này loại sắp chết trạng thái bên trong thoát khỏi ra tới. trước mắt, chẳng qua là bị thương nặng, trước mặt, vệ nghiệt đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà tử thần đại sư an vị ở giường một bên, nhìn xem diệp tinh hà, diệp tinh hà khỏe miệng hơi hơi ngắc ra một cái, nói khẽ, tử thần đại sư, đa tạ. tử thần đại sư trong mắt mang theo vài phần trách cứ chi ý, hắn nói khẽ, đến cùng là vì cái gì sự tình, ngươi liều ngay cả tính mạng cũng không cần, nếu là lao phu tới lại trễ một chút chỉ sợ ngươi cái mạng này liền muốn vứt bỏ. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ta lần này đi là vì cái kia tiểu quy thọ đan mà liều mạng. Là vì đoạt được luyện đan sư hiệp hội người mới giải thi đấu đệ nhất nhân mà liều mạng. Ồ, tử thần đại sư như mày, hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù vừa rồi đã theo vệ nghiệt khẩu bên trong biết được một chút tin tức, nhưng lại cũng không tường tận. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đi Đông Phương gia tộc. Ồ, Đông Phương gia tộc, bất quá là cái bình thường rách nát tiểu gia tộc mà thôi. Tại gia tộc của hắn bên trong còn không có gì cường giả có thể tổn thương được ngươi đi. bằng không thì Diệp Tinh Hà lắc đầu, đem sự tình quá khứ đại khái nói một lần. Tử thân đại sư đối với hắn ân tình thâm hậu, lần này càng là cứu được tính mạng hắn. Diệp Tinh Hà đối với hắn, tự nhiên cũng là không có gì giấu giếm. cái gì? Tử thân đại sư nghe đều là không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, xương sở tại tại chỗ. một lát sau đó, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới, không nghĩ tới người dược sư này thành bên trong lại còn ẩn giấu đi một cái đáng sợ như vậy gia tộc. Ma ta trước đó lại là hoàn toàn không biết gì cả hắn lông mày chặt chẽ nhăn lại này Đông Vương gia tộc tại sao lại như thế lén lén lút lút làm việc hết sức không bình thường chẳng lẽ hắn trong nháy mắt trong lòng chính là dâng lên rất nhiều suy đoán Tử Thần Đại sư lắc đầu đem những ý nghĩ này trước thả ở sau hắn nhíu mày cười nói ngươi cái tên này không nghĩ tới còn làm như vậy một kiện việc lớn vì thiên địa linh diễm trả giá lớn như vậy đại giới nha vậy liền nói còn nghe được hắn ánh mắt bên trong rất có vài phần tò mò chẳng qua là không biết Ngươi cầm tới thiên địa linh diễm kêu cái gì? Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, nhẹ giọng phun ra bốn chữ, Hồng Liên Dạ Hỏa. Cái gì? Hồng Liên Dạ Hỏa. Tử Thần đại sư bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là rung động. Lại là nó. Diệp Tinh Hà nhếch mày cười nói, làm sao? Này Hồng Liên Dạ Hỏa rất nổi danh sao? Nào chỉ là nổi danh a. Tử Thần đại sư vuốt vuốt râu ria, lắc đầu thở dài. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, người tên tiểu tử này, quả nhiên là thật là lớn cơ duyên hắn dừng một chút, hỏi tiếp, ngươi có biết đại sở có linh hỏa bảng? linh hỏa bảng? diệp tinh hà lắc đầu, ta chỉ biết là đại lục huyền hỏa bảng. nghe hắn kiểu nói này, tử thần đại sư lập tức vì đó bật cười, đại lục huyền hỏa bảng, đó là quá mức mạnh mẽ tồn tại, có thể chúng cử đại lục huyền hỏa bảng đều đều là cấp cao nhất hỏ diễm, mong muốn mà không thể được, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. bất quá nha, chúng ta này đại sở linh hỏa bảng cùng đại lục huyền hỏa bảng vẫn còn có chút duyên phận. ồ, diệp tinh hà rất là cảm thấy hứng thú, nói. Xin lắng hay nghe. Tử thân đại sư nói ra, Đại lục Huyền Hỏa bảng, bài chính là tại đại lục bên trong bài danh trước 100 huyền hỏa. Nói là trước 100, nhưng bên trong bất kỳ một cái nào lấy ra đều là cực kỳ đỉnh tiêm, đủ để trấn áp một nước. Giống như là chúng ta đại sở Vương Triều, diện tích lãnh thổ và dặm. Cũng có điều, chỉ có ba loại đã biết hỏa diễm, chúng tuyển đại lục này huyền hỏa bảng mà thôi. Diệp Tinh Hà truy vấn, không biết này ba loại hỏa diễm, bài danh như thế nào. Tử thân đại sư cười nhạt nói, đều tại 80 tên về sau. Diệp Tinh Hà nghe nói, trong lòng càng rung động, không khỏi nhớ tới cái kia kẹt ở chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong cổ Minh Tuấn. Toàn bộ Đại Sở Vương Triều cũng chỉ có ba loại hỏa diễm chúng tuyển Đại Lục Huyền Hòa bảng, mà lại bài danh đều cực kỳ thấp. Cái kia cổ Minh Tuấn vệ hồn quỷ hỏa lại là bài danh cực kỳ cao, đủ để thấy vị này tồn tại ban đầu là bực nào mạnh mẽ hiển hách. Tử Thần Đại Sư nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt, trong mắt có nói không nên lợi ý vị. Hắn nói tiếp, chúng ta Đại Sở chính là dùng cái kia ba loại chúng tuyển Đại Lục Huyền Hòa bảng hỏa diễm làm cơ sở lại đẩy một cái đại sở linh Hòa bảng. Nay đại sở linh Hòa bảng, trung thu vào 50 loại hỏa diễm, đều là tại đại sở vương triều cảnh nội tiếng tăm lừng lẫy mạnh hoành thiên địa linh diễm. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà nhẹ gật đầu, xem ra này đại sở linh Hòa bảng, kỳ thật liền là đối với đại lục huyền hòa bảng một cái bổ sung. Đem những cái kia không có thể đi vào vào đại lục huyền hòa bảng, đồng thời tại đại sở cảnh nội xuất hiện hỏa diễm, cũng đều thu nhập ở bên trong. Cuối cùng là có một cái bài danh, cũng làm cho người càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Chương 511. Luyện hóa Hồng Liên Dạ Hỏa. Tử thân đại sư gật đầu, không sai, chính là ngươi lý giải như vậy. Diệp Tinh Hà trong mắt không khỏi lộ ra một vẹt vẻ vẻ hưng phấn, cái kia chắc hẳn, ta này Hồng Liên Dạ Hỏa ở trong đó cũng có thứ tự rồi. Nào chỉ là nổi danh lần nha. Tử Thần đại sư tầng tầng vỗ vỗ bả vai hắn, "Này Hồng Liên Dạ Hỏa, tại đại sở linh hỏa trên bảng xếp hạng thứ 10, đã là phi thường cao vị trí." Nghe xong lời này, Diệp Tinh Hà trong lòng lập tức mừng như điên, trái tim hung hăng nhảy một cái. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, ra đêm nay hết thể cách làm, trả giá trung quy là không có hưởng phí a. Phải biết, đại sở cảnh nội, luyện đan sư hạng gì nhiều. Đại sở cảnh nội xuất hiện qua mạnh mẽ hòa diễm, lại là nhiều cỡ nào? Có thể xếp tới thứ 10 vị trí, đã là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Tử thân đại sư nói tiếp, ngươi chỉ cần có thể đem này hồng liên dạ hỏa luyện hóa, lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu, tuyệt đối ổn. Đệ nhất nhân, khẳng định là ngươi. Diệp Tinh Hà cười nói, có thể là, ta nghe nói mấy người khác, cũng có thiên địa linh diễm nha. Bọn hắn thiên địa linh diễm tính là cái gì chứ nha? tử thân một tiếng cười nhạo, chẳng thèm ngó tới nói, bọn hắn thiên địa linh diễm, bất quá là gia tộc số tiền lớn cầu tới. liên đại sở linh hỏa bảng đều không có tiến bảo, cùng ngươi cái này so ra trời đất cách biệt. diệp tinh hà gật đầu, đều là thiên địa linh diễm, cũng có đủ loại khác biệt chi điểm. điểm này hắn cũng là hiểu rõ. ở một bên vệ nghiệt nghe thấy lời nói này, hắn nhìn xem diệp tinh hà ý cười đầy mặt, lặng yên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, hắn rất là làm diệp tinh hà mà cao hứng. Lúc ấy ngươi cái tuổi này tuổi trẻ luyện đan sư, có thể có được dạng này hòa diễm. Đơn giản, đã không thể dùng siêu quần bạt tụy để hình dung, đơn giản có thể nói là gần như không tồn tại, không thể tưởng tượng nổi. Tử thân đại sư làm trong mắt, lại lóe lên một vẻ thần sắc lo lắng, bất quá, chuyện này đối với ngươi tới nói, cũng không biết là tốt là xấu. Diệp Tinh Hà nghe hắn kiểu nói này, lập tức phúc linh tâm đến, liền hiểu rõ đây là ý gì. Chính mình này Hồng Liên dạng Hỏa, tại đại sở cảnh nội xếp tới thứ 10, mà đại sở cảnh nội mạnh mẽ luyện đan sư có nhiều ít mạnh hơn chính mình, không có mấy ngàn, cũng có mấy trăm, đại sở cảnh nội mạnh mẽ hơn chính mình võ giả, lại có bao nhiêu? không biết phàm mình, chính mình người mang như vậy thiên địa linh diễm, lại lại không có đủ đủ thực lực cường đại, không khác là hai đồng cầm trong tay hoàng kim đi ngang qua phố xá xâm ướt, là họa không phải phu ca. Diệp Tinh Hà hỏi, có thể có biện pháp nào tiến hành che lấp sao? Tử thần đại sư tán dương nhìn hắn một cái, ngươi tiểu tử này cũng không phải khoa trương tính tình. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng ta nếu là cái kia tính tình cũng là không sống được đến bây giờ. Không tệ không tệ, nếu ít người được này mạnh mẽ hỏa diễm về sau, hẳn không thể khắp thiên hạ đều biết. Ngươi tiểu tử này cũng là lênh lợi. Con vui vạn, ta khả năng giúp đỡ được ngươi. Hắn không gian giới chỉ hảo quang lóe lên, chính là đưa cho Diệp Tinh Hà một cái bình ngọc nho nhỏ. Diệp Tinh Hà mở ra xem trong bình ngọc, đựng có tới mấy chục hạt đan dược. Cái kia đan dược, toàn thân đỏ vàng chi sắc, tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì. Tử thần đại sư nói ra, đan dược này chính là chuyên môn làm che lấp rủ, tên là Trướng Mắt Đan. Ngươi tại sử dụng Hồng Liên Dạ Hỏa đồng thời, bóc nát viên thuốc này. Đan dược này ánh sáng, liền sẽ bôi lên tại ngươi cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa phía trên. Từ đó, cải biến Hồng Liên Dạ Hỏa hình dạng, hình dáng, khí tức, khiến người không dễ phát giác. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, này liền giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Hắn ôm quyền nói ra, "Đa Tạ Tử Thần Đại Sư." "Ai, ngươi ta ở giữa, cũng không cần nói nhiều như vậy." Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền lại hướng Tử Thần Đại Sư thỉnh giáo phải làm như thế nào luyện chế Hồng Liên Dạ Hỏa. Nhưng này Hồng Liên Dạ Hỏa đẳng cấp quá cao. Tử Thần đại sư cũng là có chút nói không tỉ mỉ, nói không rõ ràng. Bất quá, cứ việc Tử Thần đại sư cũng không rõ lắm, phải làm như thế nào luyện hóa này Hồng Liên Dạ Hỏa. Chính hắn cũng lời nói không có có mấy phần chắc chắn. Thế nhưng, hắn nói này chút, lại cũng cho Diệp Tinh Hà cực lớn dẫn dắt. Cùng Diệp Tinh Hà tới nói, cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, ít nhất ta biết rồi những vật này về sau, là có thể tránh khỏi bị một người khác trêu đùa tại vỗ tay ở giữa nhà. Diệp Tinh Hà khỏe miệng gãy nhếch, ánh mắt bên trong liền có mấy phần lạnh lẽo chi sắc. Sau đó, tử thần đại sư chính là Lặng Yên rời đi. Hắn tới lúc cùng đi lúc đều vô cùng cẩn thận. Nếu không, có thể sẽ tiết lộ Diệp Tinh Hà bí mật. Tiếp theo, Vệ Nguyệt cùng Diệp Tinh Hà nói vài câu, liền cũng là rời đi, không có ở lâu. Diệp Tinh Hà đưa tiễn Vệ Nguyệt, đứng tại trước phòng dưới mái hiên. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên có mây đen lặng yên bay tới. Một tiếng sấm rền nhấp nho, đúng là tí tách tí tách bắt đầu mưa. Mưa bụi bay xuống, theo theo gió mà đến đánh ở trên mặt, mang theo vài phần xe lạnh Xuân Hàn, Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm chọt khí, bất chi bất giác đi tới nơi này Dược sư Thành đã có một đoạn thời gian, cũng không biết Linh Khê hiện tại thế nào. nghĩ đến Diệp Linh Khê, Diệp Tinh Hà trong lòng liền không nói ra được lo lắng, ta cũng nên sớm một chút kết này người mới luyện đan giải thi đấu sự tỉnh, cầm tới Tiểu Quy Thọ Đan. Sau đó còn muốn thỉnh giáo Cựu Dương Trân Nguyên Đan luyện chế phương thức, về sớm một chút nhìn thấy muội muội, ngoài cửa sổ mưa rơi mái hiên, tích tác, tích tích. Nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng lại là không nói ra được an tĩnh ôn hòa. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, thần tâm chính là chìm vào đến đạo cung bên trong, trực tiếp đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba. Lúc này, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba bên trong, cùng bình thường không khác nhiều. Cổ Minh Tuấn đang ở trong đó lo lắng bước chân đi thong thả. Thấy Diệp Tinh Hà thân hình xuất hiện, hắn lập tức nhanh lên hai bước đi vào lan can bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà. Chào đón đến Diệp Tinh Hà trạng thái về sau, lập tức vẻ mặt trong nháy mắt biến. Sau đó trên mặt hắn lộ ra không nói ra được vui vẻ, còn có một kia vui mừng. hắn thật dài phun ra một ngụm trọng khí, lớn tiếng nói: Diệp Tinh Hà, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói: đa tạ tiền bối quan tâm, tại hạ không sao. Cổ Minh Tuấn tràn đầy vẻ tán thành, làm thật không nghi tới, tiểu tử ngươi chút thực lực ấy, lại có thể đem Hồng Liên Dạng hỏa cầm tới, còn bình an chỗ tới. Lợi hại a, lợi hại. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, vẫn là tiền bối chỉ bảo rõ ràng, như bằng không, tiểu tử tuyệt đối không thể có thể thành công. Cổ Minh Tuấn khoe khoang vuốt vuốt dâu dìa. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà xem rõ ràng. Vừa rồi Cổ Minh Tuấn trong ánh mắt chỉ có lo lắng, căn bản không có cái gì lo lắng. Rõ ràng hắn cũng không là lo lắng cho mình người này, mà chẳng qua là lo lắng chính mình sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn chết đi, hắn sẽ bị vĩnh viễn khốn ở chỗ này mà thôi. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh. Đương nhiên trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ ra. Diệp Tinh Hà không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề. Tiền bối, ta thời gian cấp bách, nhất định phải nắm chặt. "Ta tới, là hướng ngươi thỉnh giáo, phải làm như thế nào luyện hóa này Hồng Liên Dạ Hỏa?" Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, trầm ngâm nói ra, "Hồng Liên Dạ Hỏa, mặc dù chưa từng tiến vào Đại Lục Huyền hòa bảng, chương 512, bị hiểu rõ thanh đế truyền thừa, nhưng cũng coi là có chút mạnh mẽ hỏa diễm. Dùng thực lực ngươi bây giờ hắn trên dưới đánh giá một phiên Diệp Tinh Hà, mới bất quá là thần cương cảnh trung kỳ, lại là thân thể bị trọng thương, mong muốn đưa nó luyện hóa, đoạn không có khả năng." Diệp Tinh Hà nặng nề nghe, không có chen vào nói. "Hắn biết" Cổ Minh Tuấn còn có lời nói. Cổ Minh Tuấn lời nói xoay chuyện, bất quá, đưa nó toàn bộ luyện hóa, rõ ràng không có khả năng. Thế nhưng, luyện hóa trong đó một thành, lại là có thể làm được. Mà lại, cũng đầy đủ người dùng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Hắn cũng không có nghĩ qua, có thể trong vòng một đêm đem hắn luyện thành. Việc này, bàn bạc kỹ hơn, ngược lại không gấp. Diệp Tinh Hà ôm quyền nói ra, sao còn muốn xin tiền bối, chỉ điểm nhiều hơn. Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, nói lên như thế nào trưởng khống thiên địa này linh diễm. Ngươi xem như hỏi đúng người. Ta chỗ này tối thiểu có 9 cái biện pháp, có thể dạy cho ngươi." Dứt lời, chính là em thay nói. Diệp Tinh Hà nghiêng thai lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ánh mắt của hắn nặng nề, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đai hắn sau khi nói xong, mới vừa mặt giãn ra cười nói, "Ta xem, cái kiếp cái thứ 3 biện pháp càng thích hợp ta. Tiền bối, ngươi liền dạy ta cái thứ 3 biện pháp đi." "Được." Cổ Minh Tuấn cười ha ha một tiếng. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là trong lòng hiểu rõ. Sau khi cáo tử, theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Còn chưa đi đến tầng 2, chính là cảm giác cực độ nóng bỏng hỏa diễm đập vào mặt. Phàm phất, có thể đem chính mình thôn phệ. Ngọn lửa kia cảm giác bỏng, cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hồng liên dạ hỏa thời điểm, độc nhất vô nhị. Theo cầu thang, Diệp Tinh Hà chính là thấy trước mặt một mảnh đỏ bừng. Hắn mỉm cười, đi đến tầng thứ 2 cửa vào chỗ. Chính là thấy, tầng thứ 2 chính giữa trung tâm, một đoàn to bằng vải nước hỏa diễm đang trên dưới bay tán loạn, thỉnh thoảng phát ra trận trận cổ quái tiếng vang. Phạm phất là đang thét gào kêu to. Này, chính là Hồng Liên Dạ Hỏa. Nguyên lai like trước đó, Cổ Minh Tuấn liền nói với Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà chỉ cần đem này Hồng Liên Dạ Hỏa kéo vào Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, liền không cần xen vào nữa. Sự tính khác đều giao cho hắn. Hồng Liên Dạ Hỏa hiện tại đã là bị phong ấn ở này Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 2 bên trong. Tựa hồ cảm giác được Diệp Tinh Hà tồn tại. Cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa đột nhiên ở giữa dạo qua một vòng. Sau đó, trên đó hào quang tỏa sáng hỏa diễm càng thịnh, càng là phân ra mười mấy đầu tinh tế hỏa diễm chi nhánh. Dương Nhanh muốn bước, hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, động cũng không động, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nhìn xem nó. Ngay tại khoảng cách Diệp Tinh Hà, còn có một bước tả hưu thời điểm. Phanh một tiếng, cái kia Hồng Liên dạng hỏa, phản phất đâm vào một đạo vô hình trướng trên vách đá, lập tức run rẩy kịch liệt, phản phất nhận to lớn thống khổ. Liên cái kia trong ngọn lửa đều là truyền ra một hồi cổ quái gào thét thanh âm. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, "Này Trư Thiên Thần Ma Tháp, ngươi cũng muốn khiêu khích, không khỏi quá tùy tiện một chút." Trư Thiên Thần Ma Tháp bên trong tự có mạnh mẽ phát tắc. Hiện tại, Hồng Liên Dạ Hỏa bị cầm tù tại tầng thứ hai. Như vậy, nó liền không có khả năng đi vào ba tầng một bước. Giống nó cử động như vậy, không thể nghi ngờ là là ngạnh sông tầng thứ ba, tự nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ Hồng Liên Dạ Hỏa, dùng ước chừng thời gian một chén trà. Trong lòng đã nghĩ đến các loại khả năng. Sau đó, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, thu thập tâm tình, liên là dựa theo cổ minh tuấn cho phương thuốc của mình, bắt đầu chuẩn bị luyện chế Hồng Liên Dạ Hỏa. Hai tay của hắn không ngừng kết xuất cổ quái pháp ấn. Trên thân một cố khí tức, Lặng Yên gọn song tới. Sau một lát, trên thân đột nhiên khí tức nhất biến, lại có nước cờ đạo ánh sáng màu đen từ hắn đầu ngón tay Lặng Yên lan tràn mà ra. Trong đáy mắt chính là cuốn lên cái kia Hồng Liên Dạ Hỏa. Hồng Liên Dạ Hỏa kêu sợ hãi liên tục, điên cuồng bốn phía va chạm, trốn tránh mong muốn đem trong lúc này ở giữa chói buộc thoát khỏi. Nhưng lại chỗ nào thoát khỏi được? Hồng Liên Dạ Hỏa, so với vừa rồi tại xuống núi trong động, Diệp Tinh Hà thấy thời điểm, uy lực không giảm chút nào. Chỉ bất quá, nó mặc dù uy lực không giảm, nhưng cảnh vật xung quanh lại là mỗi thời mỗi khác. Hiện tại, nó tại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, bị Chư Thiên Thần Ma Tháp trấn áp. Lại chỗ nào có thể chạy thoát được? Lúc này, Đông Phương gia tộc, đại điện bên trong, nam tiên lão giả ngồi ở chỗ đó, sắc mặt sám xịt đều là không nói ra được khó xử. Bọn hắn đuổi vào trong rừng rậm về sau, lại tìm tòi mấy canh giờ, lại là không thu hoạch được gì. Mãi đến sắc trời đã dần sáng, lúc này năm người cũng biết, không có khả năng lại tìm lấy, đành phải chán nản trở về. Năm người ngồi trong đại sảnh, yên lặng thật lâu. Chỉ có cái kia áo bào đỏ lão giả, thỉnh thoảng phát ra một hồi kịch liệt, như như tê tâm liệt phế ho khan. Hắn che miệng, cả người thân thể oằn lượng, như một đầu tôm bự. Máu tươi, thỉnh thoảng theo giữa ngón tay chảy ra. Hắn bị Diệp Tinh Hà trọng thương về sau, mặc dù tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, lại phải áo bào đen láo giả chữa thương, nhưng bây giờ vẫn là thương thế cực nặng. Nay tiếng ho khan, nhường mấy người ở giữa ngưng trọng bầu không khí, càng có vẻ sốt ruột. ông láo mặc áo đen kia cuối cùng cũng nhịn không được nữa, trên chán sát khí ngưng tụ, hắn một quyền hung hăng nện ở trên bàn bắt tiên, không nghĩ tới chúng ta mấy chục năm chuẩn bị vậy mà hủy ở tiểu tử này trên thân. mấy người đều là thở dài, nhất để bọn hắn biệt quát chính là tiểu tử này tới mục đích, tựa hồ là này Hồng Liên giả hỏa, cũng không biết có hay không phát hiện bọn hắn âm thầm chuẩn bị kế hoạch lớn nhưng vô luận phát hiện hoặc là không có phát hiện nơi này đều là trở nên cực kỳ nguy hiểm mà lại trọng yếu nhất chính là lần này vô cùng có khả năng quần quận ta đông phương gia tộc đấy áo lam lão giả nhẹ nói ra ta đông phương gia tộc ở chỗ này mai danh nhận tích thao quang mịt mờ nhiều năm đều không có dẫn tới người khác chú ý chỉ bị xem như một cái tìm thường gia tộc hiện tại tiểu tử này tới chúng ta nơi này trộn cắp hồng liên dạng hỏa lại kiến thức chúng ta thực lực gia tộc bọn ta nội tình chỉ sợ là không dối gạt được. Chẳng lẽ liền muốn như thế đi rồi? Áo bào đen lão giả cắn răng, phẫn nộ gầm rú nói, "Ta không cam tâm nha. Huynh đệ chúng ta mấy người, bỏ ra hơn 30 năm thời gian, cuối cùng kế hoạch này muốn thành công, một buổi sáng bại lộ, như vậy thất bại trong căng tấc." Hắn cắn răng, điên cuồng giống to, "Lão tử mẹ nó không cam tâm nha." Mấy người đều là ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Chỉ cảm thấy, trong lòng buồn bực cơ hồ muốn nổ tung lên. Trong đại sảnh, một lần nữa lại không một người nói lời. Chỉ có ổm ổm tiếng thở dốc Đột nhiên, ông lão mặc áo đen kia như là nhớ tới cái gì giống như. Đột nhiên, trong mắt buộc phát ra một hồi không hiểu hạ quang. Bên trong mang theo vài phần nghi vấn suy nghĩ. Càng mang theo một cố, không nói ra được hưng phấn. Áo lam lão giả chú ý tới thần sắc của hắn, không khỏi hơi kinh ngạc. Chuyện gì, có thể làm cho mình vị này luôn luôn hỉ nộ không lộ đại ca, tình như vậy tự. Hắn nhẹ giọng hỏi, đại ca, người này làm sao rồi? Nghĩ đến cái gì? chương 513, một phần mời hồng liên dạ Vòng thứ tư bắt đầu. Áo bào đen lão giả suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi có thể nhớ kỹ, tiểu tử kia làm kiếm chiêu, ta nhớ được nha." Áo lam lão giả trầm giọng nói, "Chiêu kiếm kia, huy hoàng đại khí, như thiên hà cuốn ngược, Cực hạn sát thương bên trong, lại lại dẫn khó nói lên lợi sục sôi sinh mệnh lực." Hắn nói đến chỗ này thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì? Lập tức, trên mặt cũng là bộ phát ra to lớn thần thái. Hắn một tiếng thét kinh hãi nói, "Đại ca, chẳng lẽ nói này lại là không sai?" Áo bào đen lão giả hung hăng vỗ tay một cái, đông nhiên đứng dậy, hắn lớn tiếng nói: Có thể từng nhớ kỹ, vị đại nhân kia để cập tới, trên đời này có một loại truyền thừa, có một cái kinh khủng tồn tại, lưu lại khủng bố kiếm pháp truyền thừa, chính là như vậy nha. Áo lam lão giả, lúc này trên mặt cơ bắp lạnh ngóng, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, hắn thất thanh nói: Đại ca, chẳng lẽ, ngươi nói là cái kia thanh đế? Không sai, liền là thanh đế truyền thừa. Áo bào đen lão giả cười to, kích động tại này trong đại sảnh vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy sự tình như chính mình suy đoán. Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn xem mấy người nói ra, đây tuyệt đối là thanh đế truyền thừa, không có khả năng sai. Mặc dù, đã qua đi 30 năm, nhưng này vị tồn tại, ngày đó nói với ta lời, ta một khắc cũng không có quên. Mấy người khác cũng là rồn rập gật đầu. Đi qua áo bào đen láo giả kiểu nói này, bọn hắn cũng đều nghĩ tới. Trước đó, cung tiểu tử kia đối chiến thời điểm, không có hướng phía trên này nghĩ. Hiện tại đại ca ngươi nói chuyện, việc này tuyệt đối xác nhận không thể nghi ngờ. Cái kia áo bào đỏ lão giả tầng tầng ho khan hai tiếng, giữa ngón tay có máu tươi tràn ra. Mặc dù thương thế cực nặng, vẻ mặt tạm đạm, nhưng trên mặt lại là không thể che hết ý cười, Đại ca, lần này chúng ta có thể là lập công lớn. Nay bị mất Hồng Liên Dạ Hỏa sai lầm, cũng ít nhất có thể triệt tiêu 8 phần 10." Còn triệt tiêu 8 phần 10." Áo bào đen lão giả cười ha ha nói, "Lần này chúng ta là có công không qua. Cho dù là 10 cái Hồng Liên Dạ Hỏa, cũng không sánh được này thanh đế chuyển thừa tin tức." Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Vị kia tồn tại để cho chúng ta mấy người tới này đại sở vương quốc gần nút thời điểm đã từng chuyên môn dặn dò qua để cho chúng ta chú ý thanh đế truyền thừa người đồng thời lời nói một khi xuất hiện thanh đế truyền thừa không tiếc bất cứ giá nào lập tức muốn trước tiên khiến cho hắn biết được rõ ràng hắn đối này thanh đế truyền thừa là bậc nào coi trọng mấy người rồn rập gật đầu mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn ha ha ha lần này chúng ta có thể là lập công lớn không biết vị kia tồn tại sẽ cho ta chờ dạng gì ban thưởng nếu là có thể thưởng tiếp theo miếng mạnh mẽ đang dự đến để cho ta đột phá hiện tại cảnh giới lên tốt ha ha ha người lão tiểu tử này trí hướng cũng quá nhỏ vị kia tồn tại động động ngón tay chúng ta liền tất cả đều có thể đột phá vào chân nguyên cảnh nếu là tiến vào chân nguyên cảnh thọ nguyên liền có thể gia tăng một giáp áo bào đen lão giả lớn tiếng cười nói không trả nổi thân chúng ta hiện tại liền xuất phát đi đem tin tức đưa đến đúng mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn trước đó hể phải quét sạch sành xanh áo đen lão giả tầm mắt chớp động đại nhân Ngươi tìm kiếm thanh đế truyền thừa nhiều năm như vậy, hiện tại ta đem tin tức cho ngươi mang về, ngươi có thể được thưởng ta một cái giá tốt. Năm người này thực lực đáng sợ như vậy, trong lời nói lại đối vị kia tồn tại kính sợ tới cực điểm. Rõ ràng tại vị kia tồn tại trước mặt mấy người bọn họ cùng chó săn cũng không có khác nhau. Làm thật không biết vị kia tồn tại thực lực khủng bố đến loại trình độ nào. Rơi xuống một đêm mưa, cuối cùng lặng yên tan đi. Chân trời lộ ra một vệt màu trắng bạc, một vành mặt trời đỏ từ từ bay lên. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên phòng cửa bị đẩy ra, Diệp Tinh Hà đi ra, thương thế hắn vẫn là rất nặng, nhìn qua cũng là có chút buồn ngủ, rõ ràng một đêm không ngủ, chỉ bất quá cái kia một đôi mắt lại là lấp lánh chớp lóe, bên trong thoáng hiện không nói ra được hương phấn cùng vui sướng, mà hắn khí tức quanh người, tựa hồ cũng rất có biến hóa, nếu là cẩn thận cảm giác, có thể cảm giác được, Diệp Tinh Hà trong cơ thể, phản phất có một đoàn mạnh mẽ ngọn lửa đang cháy lưng ngực, không nói ra được nóng bỏng, không khí chung quanh hắn, tựa hồ cũng có một chút vằn mèo thỉnh thoảng có hồng quang mơ hồ mà hiện, Diệp Tinh Hà cũng chú ý tới này dị thường, nhìn một chút thân trùng quanh thân thể, cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, dù sao cũng là vừa mới hấp thu à, còn vô phương toàn bộ trường khống, cho nên lực lượng không ổn định, chờ đưa nó đều luyện hóa, tùy tâm sở dụng về sau, những dị tượng này tự nhiên cũng sẽ tan biến. đến lúc đó, bất kể là ai người, cũng không cảm giác được. lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nứt, hắn tay phải vươn ra, hư không bên trong, đột nhiên có vô số hỏa diễm lực lượng phun trào. Trong không khí, phản phất nhiệt độ đều tăng lên một chút. Cùng lúc đó, diệp tinh hà trong cơ thể phản phất có hồng quang mở mịt, trung quanh thân thể không khí một cơn chấn động. Sau một khắc, tại hắn trong lòng bàn tay, một ngọn lửa đúng là lặng yên tuôn ra. Hỏa diễm tử nhỏ biến lớn. Theo một cái nụ hoa lớn nhỏ, biến thành hài nhi nắm đấm cỡ như vậy, tầng tầng lớp lớp, như hoa kết chỉ thả, không nói ra được xinh đẹp yêu nhã. Cuối cùng, thì là dừng lại thành một đóa nho nhỏ liên hoa hình dạng. Này, chính là hồng liên dạng hỏa. Trên đó tản mát ra một cỗ mạnh mẽ mà lại cực kỳ kinh khủng uy năng, quanh quẩn lấy hỏa hồng sắc lực lượng. Mặc dù, cỗ này hỏa diễm lực lượng tổng số không có khổng lồ như vậy, thế nhưng có thể cảm giác được, hán phẩm chất cao đến khó có thể tưởng tượng. Bởi vì, cái này là Hồng Liên Dạ Hỏa. Nguyên lai, like, một đêm này thời gian, Diệp Tinh Hà cuối cùng đem Hồng Liên Dạ Hỏa luyện hóa thành công. Đương nhiên, chẳng qua là một phần mười Hồng Liên Dạ Hỏa. Lại nhiều Hồng Liên Dạ Hỏa, hắn cũng không cách nào luyện chế. Mà Diệp Tinh Hà muốn Vốn cũng không phải là hồng liên dạ hỏa lượng lớn đến bao nhiêu, chỉ cần phẩm chất đầy đủ cao là có thể. Dù sao, luyện đan cần là khống chế hỏa diễm hỏa hầu, không phải một vị lớn muốn nhúng tay vào dùng. Trên thực tế, điều khiển này một phần mười hồng liên dạ hỏa, Diệp Tinh Hà hiện tại nhẹ nhàng thích hợp nhất. Diệp Tinh Hà tay cầm nắm chặt nắm tay, cái kia hồng liên dạ hỏa cũng là lặng yên rút vào hắn trong cơ thể, quên quẩn tại thân thể các nơi. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà cảm giác một cỗ huyền diệu khó giải thích lý vị, đem chính mình bao phủ Cái kia thông hướng tứ giai luyện đan sư phong ấn, tựa hồ lặng yên buông lỏng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, quả nhiên, cổ minh tuấn không có gạt ta. Hấp thu này mạnh mẽ đặc thù hỏa diễm về sau, có khả năng có thể làm cho luyện đan sư đẳng cấp trực tiếp tăng lên. Đoán chừng, ta bước vào tứ giai luyện đan sư ngày đó, cũng sẽ không xa. Hắn ngóc đầu lên đến, nhìn về phía cái kia mới lên mặt trời, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ngạo nhiên, mang theo không nói ra được thông dòng. Có này hồng liên dạ hỏa về sau, lần này luyện đan sư người mới giải thi đấu thứ nhất, chỉ có thể là ta. Hôm nay, liên là người mới luyện đan sư giải thi đấu vòng thứ tư tháng này. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là đi vào luyện đan sư hiệp hội. Chương 514, Thứ giai luyện đan sư, Âu Dương Thành Văn. Mà lúc này, luyện đan sư trong hiệp hội ở giữa cái kia tòa thật to trên quảng trường. Tuyệt đại bộ phận lôi đài đều đã bị dỡ bỏ. Vậy mà, chỉ còn lại có hắn vị trí trung tâm, lớn nhất cái kia tòa lôi đài. Nay tòa lôi đài, rõ ràng bị gia cố qua. Dài rộng có tới mấy chục mét. Phía trên đầy đủ dung nạp mấy chục người nhiều. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà như mày, không khỏi trong lòng có chút tò mò chờ mong. Không biết, này vòng thứ tư tỷ thí, là một cái như thế nào hình thức. Vậy mà, chỉ còn lại có này một tòa lôi đài. Lúc này, tại đây chung quanh lôi đài, sớm đã là đầy áp người. Người đông nghìn nghịt, đủ có hơn mấy ngàn người. Đối với Dược Sư Thành tới nói, người mới luyện đan sư giải thi đấu không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Mà có thể, tiến vào đến vòng thứ tư này 30 người, đều là nhất thời chi Tuấn kiệt đặt ở dược sư thành xung quanh, đều chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tất cả mọi người nghĩ, mắt thấy bọn hắn phong thái, càng muốn biết hôm nay lại có ai có thể thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo. Đột nhiên, trong đám người nổi lên rối loạn tư mừng. Không ít người đều là hướng sau lưng nhìn lại, Diệp Tinh Hà đến rồi. Liên là cái kia, trước thắng Y Nghĩa Quân Hạo, lại nghiền ép hứa Hoành Kiệt Diệp Tinh Hà. Không sai, liền là hắn. Nghe nói, hắn không chỉ thủ đoạn luyện đan cơ cao, dễ dàng luyện chế ra xích Huyết đan, mà lại thực lực cực cường. Đúng vậy a. Hắn cùng hứa hoành kiệt định ra đổ ước, hứa hoành kiệt thua về sau không chịu thực hiện, bị hắn sinh sinh cắt ngang hai tay hai chân, phế đi tu vi. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, dồn dập hướng bên cạnh gạt mở một con đường. Bọn hắn nhìn xem cái kia từ trong đám người chậm rãi tiến lên, tầm mắt lạnh nhạt thiếu niên. Ánh mắt bên trong đều là mang theo vài phần tán thưởng. Này Diệp Tinh Hà trước đó, tại ta dược sư thành trung quanh, không có danh tiếng gì, đều chưa nghe nói qua. Nghe nói, hắn là Đan Dương quận thành bên kia qua người tới. Thiếu niên này Sợ là lần này muốn nhất phi trùng thiên, danh tiếng vang xa. Không sai, mọi người rồn rập nghị luận. Trước đó Diệp Tinh Hà ban đầu không có danh khí gì, thế nhưng trước tiên ở tứ đại thế gia luận võ bên trong, triển lộ ra mạnh mẽ thực lực, lại là liên tục hạ gục cường địch, bị hắn hạ gục Y Duy Quân Hạo cùng Hứa Hoành Tiệt đều là Dược Sư Thành trung quanh, có chút nổi danh thiếu niên tuấn kiệt. Bởi vậy lúc này hắn tại Dược Sư Thành cũng có cực lớn danh tiếng, không ít người dự đoán hắn có thể tiến vào giải thi đấu năm vị trí đầu thậm chí cả ba vị trí đầu chuyến đi nhóm, thậm chí có người nói nói, hắn cũng có niềm tin chắc chắn, có thể thu hoạch lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu chi quan quân. Các ngươi nói, này Diệp Tinh Hà có thể không thể tiến vào ba vị trí đầu, ba vị trí đầu quá sức, thế nhưng mười vị trí đầu là vỡ vàng. đúng vậy a, mà lại như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể cầm đệ nhất đây. Diệp Tinh Hà đi trong đám người, những nghị luận này thanh âm đùn đùn kéo đến, truyền vào trong thai của hắn. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhạt nhạt, không có chút nào gợn sóng trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là có chút kích động, hắn đã không kịp chờ đợi tiếp xuống vòng thứ tư tỷ thí, Diệp Tinh Hà chậm rãi từng bước mà lên, đi vào trên lôi đài, lúc này trên lôi đài đã đứng đấy hơn 10 người, bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, đều là vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong ánh mắt mang theo vài phần đề phòng, hôm nay mọi người không biết sẽ như thế nào sát hạch, nhưng xem hiện tại điệu bộ này, chỉ sợ bất luận cái gì người cũng sẽ là địch nhân của mình. Theo thời gian chuyển rời, lên tới trên lôi đài người cũng là càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, trong đám người nổi lên một hồi to lớn rối loạn. Âu Dương Thành Văn công tử tới, Âu Dương Thành Văn công tử đến rồi. Trong mấy mắt, này liền hóa thành từng đợt to lớn tiếng gầm, dẫn tới khá lớn rối loạn. So Diệp Tinh Hà vừa mới tới thời điểm, động tĩnh cần phải lớn hơn. Diệp Tinh Hà cũng là theo tiếng nhìn lại, liền thấy đám người bên ngoài. Một đội áo giáp thị vệ, vây quanh một tên hoa y công tử đi tới. Chỗ đến, người người tránh né. Không ít người càng là cung kính hành lễ. Rõ ràng, cái kia hoa phục công tử địa vị rất cao tất cả mọi người là nữ mợ. Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng, cái kia hoa phục công tử ước trên dưới 30 tuổi, dáng dấp có chút tu lãng, vóc người gầy cao. Chẳng qua là, một đôi mắt có chút dài nhỏ. Bên trong hào quang lấp lánh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn ngang đầu hướng về phía trước, tràn đầy kiêu căng, hồn nhiên không có đem mọi người để vào mắt. Chợt chợt, thật là lớn chiến trận. Này Âu Dương Thành Văn công tử phụ thân, có thể là chúng ta dược sư thành luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đại nhân a. Xuất thân hiển hách bậc nào, chỉ sợ phóng nhãn trong mọi người đều là đỉnh tiêm. Ngươi dùng đỉnh tiêm nhị chữ, không khỏi quá mức bảo thủ. Xuất thân của hắn, nói là trong mọi người thứ nhất cũng không đủ." Có người cười ha ha nói. Trong giọng nói mang theo không nói ra được hâm mộ. Bên cạnh hắn người là một tên trung niên áo bảo xanh. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, "Làm gì? Nghe các ngươi ý tứ này, Âu Dương Thành Văn công tử đi đến bây giờ là dựa vào lấy tài sản bối cảnh." Cái kia mới vừa nói hai người, sắc mặt tái đi. Tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, "Không có không có, chúng ta cũng không có ý tứ này." Rõ ràng, Âu Dương Thành Văn ở chỗ này bối cảnh thâm hậu, thế lực cực lớn. Bọn hắn chính là tự mình nghị luận, đều không dám nói gì nói xấu, sợ chẳng biết lúc nào đắc tội Âu Dương Thành Văn, xuống tràng thế thảm. Cái kia trung niên áo bảo xanh cười lạnh nói, các ngươi chỉ có thấy được Âu Dương Thành Văn thân thế bối cảnh, lại không nhìn thấy thực lực của hắn. Năm nay mới bất quá 30 tuổi, cũng đã là tứ giai luyện đan sư. Đúng vậy a. Bên cạnh có người tiếp lời nói ra, tứ giai luyện đan sư bên ngoài, thực lực của hắn cũng đạt tới thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Coi như là dứt bỏ này tài sản bối cảnh không nói, Âu Dương Thành Văn cũng là cao cấp nhất Tuấn Kiệt. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Này Hoa Phục công tử Âu Dương Thành Văn trên mặt, vẻ mặt càng ngày càng ngạ mạn. Mà trải qua mọi người tiểu nói này, Diệp Tinh Hà liền cũng biết người này là ai. Nguyên lai, like, này Hoa Phục công tử tên là Âu Dương Thành Văn, thân thế hiền hách. Chính là, dược sư thành luyện đan sư hiệp hội hội trưởng con trai. Mà hắn thiên phú cũng là rất tốt. Tam tuế, chính là triển lộ luyện đan thiên phú, đi theo hắn cha bắt đầu luyện đan. Đến nay Đã hơn 20 năm. Hắn càng là tại 3 năm trước đây, đột phá vào tứ giai luyện đan sư chi cảnh. Thành làm Dược sư thành gần trăm năm nay, trẻ tuổi nhất bốn giới luyện đan sư. Được xưng là Dược sư thành đệ nhất luyện đan thiên tài. Âu Dương Thành Văn chậm rãi đi vào trên lôi đài. Âu Dương Thành Văn, là lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu trong mắt mọi người. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Dược sư thành sáng tạo ghi chép, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tứ giai luyện đan sư, chậm rãi đi tới. Trên lôi đài trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thậm chí đều là không khỏi nín thở. Ánh mắt của hắn quét nhìn mọi người, chưa từng tại bất luận người nào bên trên có chỗ dừng lại, ngạo mạn tới cực điểm. Mà trên lôi đài, mặt khác người mới luyện đan sư, cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Có này Âu Dương Thành văn tại, chúng ta chỉ có thể tranh đệ nhị. Phi, ngươi nghĩ hay thật. Ngươi còn tranh thứ hai, ngươi có thể đi vào mười vị trí đầu cũng không tệ rồi. Ngươi cái cẩu vật còn nói ta, ngươi vòng thứ tư liền muốn xong. Chương 515, cổ cây sinh sinh đan. Nộ tính sát hạch. Không người cho là mình có thể cùng Âu Dương Thành Văn tranh phong. Những lời này truyền vào Âu Dương Thành Văn trong thai, chẳng qua là khiến cho hắn một tiếng cười nhạo, tràn ngập khinh thường. Hắn có cái này lực lượng. Bởi vì thân thế của hắn, thực lực của hắn, hắn thủ đoạn luyện đan. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào nơi nào đó. Hắn đi thẳng về phía trước, lại là đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Tiếp theo, Âu Dương Thành Văn trên dưới đánh giá hắn liếc mắt. liền Từ Tốn nói, "Diệp Tinh Hà." Diệp Tinh Hà gật đầu, "Không sai, là ta." ta nghe nói qua ngươi, Âu Dương Thành Văn mỉm cười, có thể hạ gục Hứa Hoành Kiệt vẫn còn không sai. Nói xong câu đó về sau, hắn liền quay đầu đi, xem đều không có lại nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt. Rõ ràng trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà chỉ xứng hắn nói câu nói này, chỉ trị ra đến, hắn nói một câu nói kia mà thôi. Mặt khác, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cũng không bị hắn để ở trong lòng. Tên này thật sự là ngạo mạn tới cực điểm. Diệp Tinh Hà lắc đầu, một tiếng mỉm cười. Bực này hạ người cuồng vọng tự đại, hắn đã thấy nhiều. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, hết thảy 30 tên người mới luyện đan sư đều đã đến đông đủ. Mà lúc này, mặt trời cũng đã treo thật cao ở chân trời. Ánh nắng chiếu xuống trên thân mọi người, Diệp Tinh Hà hơi hơi hít mắt lại. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông, đột nhiên vang lên. Tiếp theo, hơn 10 người trưởng lão liền là xuất hiện ở trên khán đài, dẫn tới mọi người một tràng tốt lên, lần này xuất hiện luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, so với trước nhiều hơn. Rõ ràng, bọn hắn cũng là đối một vòng này có chút coi trọng. Tiếp theo, Một tên trưởng lão lăng không bay độ tới, rơi vào trên lôi đài. Cái này người, chính là Cổ Huyền Đại sư. Cổ Huyền Đại sư vướt vướt dâu dĩa mắt, ánh sáng quét về phía mọi người. Hắn mỉm cười, giọng nói như chuông đồng vang lên, "Hôm nay chính là luyện đàn sư giải thi đấu vòng thứ tư, do lão phu chủ trì." Cổ Huyền Đại sư tại dược sư thành bên trong, vô cùng có uy nghiêm, uy vọng cực cao. Mọi người càng là nhận ra. Hắn vừa nói, lập tức, trên lôi đài, thậm chí vây xem là người, đều là trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn cổ huyền đại sư cổ. Huyền đại sư tầm mắt quét qua mọi người, mỉm cười nói, "Trong các người, có tam giai luyện đan sư, cũng có tứ giai luyện đan sư, thực lực là cao thấp không đều. Nếu dạng này, như vậy hôm nay chúng ta liền không kiểm tra thực lực." Chỉ kiểm tra hắn mỉm cười phun ra hai chữ, "nộ tính." Lập tức, tất cả mọi người là sương sở. Bọn hắn lại có chút chờ mong cùng tò mò, này kiểm tra nộ tính, lại là như thế nào kiểm tra pháp? Cổ huyền đại sư bó lấy tay áo, đưa tay phải ra. Tại hắn trong lòng bàn tay một viên màu xanh lá đan dược lặng yên lập lèo hào quang. Đan dược bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, như mang ngọc sau mưa, đầu cành cây trồi non, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực. Trong đám người bộc phát ra một hồi thấp giọng nghị luận, đan dược này tựa hồ là dùng tới cứu người. Đúng vậy a, bên trong sinh mệnh lực có chút mạnh mẽ a. Nghĩ đến là lại phương diện này, chẳng lẽ liền để cho chúng ta tới luyện chế viên đan dược này sao? Thế nhưng Diệp Tinh Hà sát thực nhũ nhĩ mày, hắn cảm giác lại là có chút không đúng. Tựa hồ vật này tại đây sinh mệnh lực bên ngoài còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật khiến cho hắn cảm giác có chút không quá dễ chịu cổ huyền đại sư mặt hướng mọi người cao giọng nói ra viên đan dược này tên là cỏ cây sinh sinh đan chính là là chúng ta vừa mới luyện chế phát minh ra tới một loại đan dược mới hắn đẳng cấp còn chưa xác định mọi người xưng sở đẳng cấp chưa xác định này là ý gì cổ huyền đại sư mỉm cười nói này viên đan dược đẳng cấp như thế nào đều xem luyện chế người trình độ sau khi luyện thành tam phẩm đan dược hoặc là tứ phẩm đan dược cũng có thể thậm chí hắn mỉm cười nói ta luyện đan sư hiệp hội có một vị cường giả đem hắn đã luyện thành ngũ phẩm đan dược mọi người nghe xong đều là xôn xao bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút hai đầu lông mày đều là không nói ra được mới lạ đan dược không có phẩm cấp phẩm cấp hoàn toàn quyết định bởi tại người phát huy như thế có ý tứ nha a trước đó chưa từng nghe nói qua có dạng này đan dược cái kia đan dược này luyện chế có thể là nhất khảo cứu bản sự bất quá cổ huyền đại sư nói tiếp cho nên này vòng tứ tư khảo hạch đệ mục Liền là mỗi người các ngươi đều sẽ có được một phần đàn vương, đều sẽ có được ba phần dữ liệu. Nói cách khác, mỗi người các ngươi có ba lần luyện chế cơ hội. Chỉ cần là một lần có thể luyện chế thành công, này vòng thứ tư thì tương đương với là thông qua. Hiểu chưa? Mọi người nghe xong, trong lòng nghiêm nghị. Điều kiện này, thoạt nhìn muốn so trước đó dễ dàng rất nhiều. Có ba lần cơ hội, chỉ cần luyện thành là được. Nhưng không có người ngốc đến, sẽ cho rằng vòng thứ tư thật lại so với ba vị trí đầu vòng đơn giản. Dạng này quy tắc. Mang ý nghĩa chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đan dược này luyện chế cực kỳ khó khăn, coi như là cho ba lần cơ hội, đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu người luyện chế thành công. Sau đó, Cổ Huyền Đại sư nói ra, nếu là không có vấn đề gì, hiện tại sát hoạch chính là bắt đầu. Hắn khoát kho tay, lập tức liền có người, làm mỗi cái đệ tử đều đưa lên đan phương, cùng với một dương dược liệu. Cổ Huyền Đại sư cười nói, lần này, các vị sử dụng luyện đan đỉnh còn chỉ dùng của mình hắn lời còn chưa dứt. Đương nhiên, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Hội trưởng đại nhân có lệnh, hội trưởng đại nhân có lệnh. Mọi người sững sở. Này hội trưởng đại nhân có bệnh. Lúc này, hội trưởng đại nhân tới này thò một chân vào làm gì? Sau một khắc, một bóng người cũng là vượt ngang hư không tới. Rõ ràng, cái này người thực lực cường hãn, tuyệt đối chính là tại thần cương cảnh cảnh giới cực cao, có thể lăng không bay lượn. Người kia, từ luyện đan sư hiệp hội lầu chính phía trên bay qua tới, thẳng tắp rơi vào này trên lôi đài. Đợi thấy rõ ràng thân hình hắn về sau, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt có vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Ngược lại thật sự là, không phải oan gia không gặp gỡ a. Nguyên Lai, like, này người đúng là hắn người quen, Cấu Ngút Trời đổ đại sư. Ngày đó, từng tại Luyện Đan sư hiệp hội đại điện bên trong, đối với hắn ngang tàng ra tay. Cái này người, làm người cực kỳ bá đạo, hung ác bao che khuyết điểm. Cấu Ngút Trời buông xuống đến này trên lôi đài về sau, không có xem người khác. Ngược lại là, ánh mắt hung hăng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ánh mắt của hắn bên trong, tràn đầy hung ác giữ dằn sắc cơ. Cơ hồ, hắn không thể muốn đem Diệp Tinh Hà xé nát như vậy chỉ sợ, nếu không phải đây là trước mặt mọi người, hắn liền muốn trực tiếp nhào lên độc thủ. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Hắn biết, Cầu Ngút Trời đây là vì cái gì? Còn không phải, bởi vì chính mình giết hắn cháu trai Cầu Đông Hải. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không hối hận. Cầu Đông Hải mong muốn mạng của mình, mình đương nhiên cũng lấy mạng của hắn. Nay còn có cái gì dễ nói? Đến mức trả thù, hắn há lại sẽ sợ. Thấy Diệp Tinh Hà như vậy nhàn nhạt vẻ mặt, Cầu Ngút Trời càng là cuồng nộ vô cùng. Nguyên Lai like. Trong mấy ngày nay hắn có việc không tại Dược Sư Thành, mà là, ra ngoài giải quyết việc công. Hôm nay sáng sớm, vừa mới trở về. Một về đến gia tộc, chính là nghe được cầu Đông Hải tin chết. Cái này khiến cầu ngốc trời, kém chút không có ngất đi, cả người hắn đều tròn váng. chương 516, nhằm vào Diệp Tinh Hà. Đợi tỉnh táo lại về sau, chính là nộ tới cực điểm, sát ý dày đặt tới cực điểm. Hắn thể, nhất định phải chém giết Diệp Tinh Hà, làm cầu Đông Hải báo thủ. Bất quá, nơi này rõ ràng không phải báo thủ nơi tốt. chi hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết diệp tinh hà cùng cổ huyền đại sư còn có tử thần đại sư ở giữa liên hệ kia liền càng không thể hành động thiếu suy nghĩ lại nói hắn lần này tới cũng là bên người trọng yếu sứ mệnh tới cổ huyền đại sư nhựt như mày nhìn về phía hắn cầu ngút trời ngươi tới đây mà làm cái gì còn có hội trưởng đại nhân có lệnh là có ý gì câu ngút trời nhìn hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười nói ra phụng hội trưởng đại nhân mệnh lệnh vòng thứ tư xác hoạch, tất cả mọi người không được vận dụng chính mình luyện đan đỉnh hết thể sử dụng Luyện đan sư hiệp hội xứng phát bảng trắng luyện đan đỉnh. Lời vừa nói ra, lập tức mọi người xôn xao, làm sao bỗng nhiên đổi quy tắc? Trước đó không phải nói, luyện đan sư trang bị cũng là thực lực mình một bộ phận, cổ vũ mọi người sử dụng chính mình luyện đan đỉnh sao? Đúng vậy a, này có thể coi là thay đổi xoành xoạch. Cũng là có người tầm mắt thâm thúy, thấp giọng cười nói, chỉ sợ này quy tắc là nhằm vào người nào đó đây này. Ồ, đây là ý gì? Bên cạnh này người hỏi. Người kia nhẹ cười nói, ngươi nghĩ, nếu như người nào đó sẽ vượt qua những người khác luyện đan đỉnh, đẳng cấp cực cao, là mỗi chút ít đại nhân vật chỗ không muốn nhìn thấy. Như vậy có thể hay không liền có phương diện này quy tắc hạn chế đâu. Lời vừa nói ra, lập tức rất nhiều người đều là nắm ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà ngày đó biểu hiện không chỉ khiếp sợ thế nhân, mà lại hắn cái kia tôn huyết sát luyện ma đỉnh phòng chế phẩm cũng là nhường chúng người chấn động theo. Rất nhiều người đều biết hắn có một tôn cực kỳ cường đại luyện đan đỉnh, hiện tại thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy này quy tắc là dùng tới hạn chế hắn. Diệp Tinh Hà cũng là nhũ nhữ mày, không hề nghi ngờ, hắn bây giờ có được huyết sát luyện ma đỉnh, tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất một cái. Điều quy tắc này đối với hắn mà nói, vô cùng bất lợi. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng chỉ là cười lạnh, cũng không thèm để ý. Ta dựa vào là thực lực của chính mình, các ngươi này chút âm tà lén lút, âm thầm tính toán hàng người, lại đáng là gì? Mặc dù câu ngút trời thực lực so ra kém cổ huyền đại sư, nhưng cũng là luyện đan sư hiệp hội, tiếng tâm lừng lấy mạnh đại trưởng lão. Tại rất nhiều trưởng lão bên trong cũng bài danh cực kỳ cao, chớ nói chi là hắn là phụng hội trưởng đại nhân chi mệnh tới, thân phận đặc thù. Như thế, cổ huyền đại sư liền cũng không dễ lại nói cái gì. Chẳng qua là hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt mang theo vài phần ấy náy. Diệp Tinh Hà cùng ánh mắt của hắn độ vào, cảm giác được lần này cảm xúc, Liên mỉm cười, lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý. Hắn tự nhiên là đoán được, này quy tắc là nhằm vào người nào, nhưng cũng không muốn nhường cổ huyền đại sư bởi vì chính mình mà cùng luyện đan sư hiệp sẽ trở mặt, khó xử. Cổ Huyền đại sư gặp hắn như vậy vẻ mặt, nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm cầu ngút trời lạnh giọng nói ra, "Tốt, trở về hội bẩm hội trưởng đại nhân, ta Cổ Huyền đại sư nghe lệnh làm việc." Cầu ngút trời cười ha ha một tiếng, tràn đầy hung hăng càn quấy ngạo mạn, "Tin rằng ngươi cũng không dám không nghe lời." Hắn hung hăng trường diệp tinh hà liếc mắt, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trở lại cái kia trên khán đài, nhìn chằm chằm nơi này. Tiếp theo Cổ Huyền Đại sư khoát tay áo, lập tức, liền là có người đưa lên 30 tôn bảng trắng luyện đan đỉnh. Tiếp theo, cổ Huyền Đại sư giấy lên một nén nhang. Hắn trầm giọng nói, người mới luyện đan sư giải thi đấu vòng thứ tư, hiện tại bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người là bận rộn. Mỗi người đều là dựa theo đan phương tại cái kia trong hòm thuốc tuyển lấy dược liệu. Chẳng qua là rất nhanh, mọi người liền hơi kinh ngạc. Nguyên lai, like, đan phương này bên trong dược liệu cần thiết không nhiều, bất quá là mười mấy loại mà thôi. Mà lại Trong hầm thuốc dược liệu cũng là này mười mấy loại, chỉ bất quá chia làm 3 phần mà thôi, đều không cần tận lực lửa, chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng mọi người đều là có chút nghi vấn. Không đội suy nghĩ nhiều, mọi người dồn dập bắt đầu đem hỏa diễm thăng ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Diệp Tinh Hà cũng là như thế, hắn thủ pháp cực độ thành thạo, luyện chế tốc độ cũng là rất nhanh. Bất quá trong chốc lát, từng cây dược liệu bắt đầu hòa tan trở thành dược dịch. Mà đúng lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác đầu một mất. Sau một khắc, toàn thân tầng tầng run lên. Thân thể không cách nào khống chế, cơ hồ liền muốn té ngã trên đất. Luyện đan, là hạng gì tinh tế sống, cần cực độ hết sức chăm chú. Hắn này thoáng qua thần ở giữa, lập tức lực đạo liền không cách nào khống chế. "Roeng" một tiếng, đoàn kia dược dịch trực tiếp hóa thành hỏa diễm, cháy hết sạch. Lần thứ nhất luyện chế, trực tiếp thất bại. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, nhưng chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, tựa hồ cũng không cách nào khống chế thân thể. Mà lúc này, hắn cũng nghe đến xung quanh truyền đến phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang. Diệp Tinh Hà nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy có chừng mười mấy cái đệ tử, đều là khoa tay muối chân té ngã trên đất, có nghiêm trọng, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy, có nhẹ một chút, thì còn có thể miễn cưỡng ngồi dậy, mà còn lại những cái kia không có ngã sấp xuống người, từng cái cũng là thân hình lay động, cơ hội vô phương duy trì. giống Diệp Tinh Hà này loại, chẳng qua là lung lay một thoáng, một chút thất thần, đã là loại tốt nhất kia. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, đây là có chuyện gì? dưới đài vây xem mọi người cũng tận đều bối rối, chỉ có trên khán đài. Cái kia rất nhiều trưởng lão, cùng với Cổ Huyền Đại sư thì vẫn là cười nhạt nhìn xem. Rõ ràng, đối với một màn này, bọn họ đều là sớm trong dự liệu. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, Cổ Huyền Đại sư bỗng nhiên con mắt tròn tròn. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ không dám tin. Hắn ánh mắt khiếp sợ, nhìn xem trên lôi đài vài người. Sau một khắc, trên mặt khiếp sợ thì là hóa thành cực kỳ tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng lên, khóe miệng cơ bắp run rẩy. Hắn cưỡng ép nhẫn nhịn, mới để cho mình không có bùng nổ. Nhưng rõ ràng, đã nộ tới cực điểm. Diệp Tinh Hà dù sao thân thể cực độ mạnh mẽ, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương lặng yên vận chuyển. Trong nay mắt, cái kia cỗ choáng váng chính là biến mất hơn phân nửa. Cả người đã khôi phục như thường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì tình huống? Tại sao lại đột nhiên như thế? Trong nay mắt, Thiên nhãn mệnh hồn mở ra, nhìn về phía trước. Sau một khắc, hắn chính là trong lòng giật mình. Ban đầu, Diệp Tinh Hà trước mặt chính là một mảnh không khí, thoạt nhìn không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng, làm Thiên nhãn mệnh hồn hảo quan quét qua thời điểm. Diệp Tinh Hà chính là phát hiện nguyên lai like, tại cái kia hư không bên trong đúng là có một đoàn màu xanh nhạt khí vụ chậm rãi tung bay tới tràn ngập đến thân thể của mình xung quanh. Cỗ này màu xanh nhạt khí vụ nếu như dùng thường mắt người thường xem là căn bản không nhìn ra chỉ có dùng thiên nhãn mệnh hồn xem mới có thể thấy rõ ràng. Diệp Tinh Hà nín hơi ngưng thần nếm thử tính nhẹ nhàng hút vào một sợi này màu xanh nhạt khí vụ lập tức liền cảm giác đầu não một hồi trống vắng cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. chương 517 sao mà bất công. Diệp Tinh Hà lập tức sáng tỏ, nguyên lai, like, ta vừa rồi sở dĩ chóng váng, cũng là bởi vì này màu xanh nhạt khí vụ. Tiếp theo, hắn lần theo nơi phát ra, hướng đầu nguồn nhìn lại. Chính là thấy cái kia màu xanh nhạt khí vụ, vậy mà chính là là tới từ luyện đan đỉnh trong đỉnh, những dược liệu kia ở giữa. Nhìn kỹ lại, Diệp Tinh Hà liền phát hiện, tại dược liệu được luyện chế, hóa thành dược dịch quá trình bên trong. Bên trong, lại là có một ít chất bẩn tràn lan mà ra. Ban đầu, những tạp chất này cũng không có gì. Bất luận một loại nào đan dược luyện chế thời điểm, dược liệu bên trong đều sẽ có nảy loại chất bẩn tràn lan ra tới. Thế nhưng, này luyện chế này miếng thảo mộc sinh sinh đan dược liệu, rõ ràng cực kỳ đặc thụ. Bên trong 6 loại dược liệu, tràn lan ra tới chất bẩn dung hợp lại cùng nhau, liền biến thành này loại màu xanh nhạt bột vật. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong lòng sáng như tuyết, nguyên lai cạm bấy này, không tại đan phương bên trong, cũng không tại độ khó cao bao nhiêu, mà là tại dược liệu này bên trong nha. Hắn lúc này, đã triệt để hiểu rõ. Luyện chế thảo mộc sinh sinh đan dược liệu bên trong có mấy loại hắn chất bẩn sẽ hóa thành này loại màu xanh lá xương độc khiến người choáng váng, lực chú ý khó mà tập trung, thậm chí linh hồn bị thương. Xem ra cái này là này một cửa chân chính độ khó chỗ. Chỉ phải chú ý đến điểm này, như vậy luyện chế liền không có nhiều khó khăn. Nguyên lai like, chân chính cửa ải khó tại đây bên trong, Diệp Tinh Hà lại là hướng những người khác trên thân nhìn lại, quả nhiên chính là thấy cơ hồ hết thảy luyện chế đan dược người mới luyện đan sư mặt ngoài thân thể đều là quanh quần lấy này màu xanh nhạt xương ngủ. mà lại này xương ngủ còn đang không ngừng hướng núi miệng của bọn họ, thậm chí thất khiếu bên trong chui vào quanh quần không tiêu tan. đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt của hắn viết đến trên người mấy người, lập tức sưng sờ. tiếp theo một cô khó tả phẫn nộ, đột nhiên từ đáy lòng bay lên. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo như băng, thậm chí mang theo vài phần sắc cơ. nguyên lai like hắn thấy ngay tại nhóm người mình chúng chiêu, chúng này màu xanh lá xương động, rôn rập choáng váng, thậm chí té ngã trên đất cùng thời khắc đó. Có mấy người, lại là Lặng Yên làm một động tác, bọn hắn, hoặc là nâng lên tay háo, hoặc là giả bộ như quay người chờ các loại động tác. Nhìn như trong lúc lơ đãng, lại là đem đồ vật gì Lặng Yên bỏ vào trong miệng. Diệp Tinh Hà ánh mắt sắc bén, nhìn rõ ràng. Bọn hắn đặt vào trong miệng, là một khỏa băng màu trắng đan dược. Cái kia đan dược đặt vào trong miệng về sau, Diệp Tinh Hà rõ ràng thấy, thân thể bọn họ chúng quanh, cái kia màu xanh lá khói mù trong nháy mắt chính là tản đi. Không có xâm lấn bọn hắn miệng mũi một chút. Rõ ràng nay một màu xanh lá khói mù đối loại đan dược này rất là e ngại. xuất ra loại đan dược này người cùng sở hữu ba bốn bên trong một cái diệp tinh hà thấy rõ ràng chính là âu dương thành văn. hắn tay háo phất một cái động tác cực kỳ tiêu xái, nhìn như lơ đãng kỳ thực đã trong bóng tối gian lận, mà lại diệp tinh hà vừa liếc mắt chính là nhìn rõ ràng. ngoại trừ âu dương thành văn bên ngoài, mặt khác những người kia đều là quần áo lộng lây, khí chất lạ mạ, rõ ràng đều là xuất thân không tầm thường, nói không chừng. Liên cùng người thầy luyện đan này trong hiệp hội trưởng lão, có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Nguyên Lai, người ta sớm sẽ biết đáp án. Nguyên Lai, mấy người kia sớm đã bị người cáo chi qua. Tại trong quá trình luyện chế sẽ có xương độc sinh ra. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị đan dược, có thể tùy tiện giải quyết loại xương độc này, dĩ nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng." Âu Dương Thành văn đám người, chính là tại công nhiên ra lận. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một cỗ khó tả phẫn nộ. "Này tỷ thí, sao mà bất công?" có người đã sớm sớm tiết đề, có người đã sớm sớm biết được đáp án. Hắn hướng cổ Huyền Đại sư nhìn lại, trong ánh mắt mang theo vài phần lựa giận. Nhưng thấy cổ Huyền Đại sư về sau, lại là khẽ giật mình. Nguyên Lai, like, lúc này cổ Huyền Đại sư cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía cái kia Âu Dương Thành Văn đám người. Này loại kinh ngạc, tuyệt đối không phải giả vờ. Diệp Tinh Hà trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ nói cổ Huyền Đại sư cũng cũng không biết, bọn hắn sớm liền biết rồi đáp án sao? Như vậy, này người sau lưng thì là ai đâu? Mà lúc này vừa vặn bởi vì không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên luyện chế tốc độ cực nhanh. Bất quá trong chốc lát, cũng đã đem đan dược luyện chế thành công, dơ lên cao cao. Âu Dương Thành văn nghiêng nghiêng nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt, trong ánh mắt đều là trào phúng cùng khinh thường. Liền như thế một cái dân đen xuất thân luyện đan sư, không có chút nào nội tình, cũng xứng cùng ta so. Sau khi nói xong, liền không nhìn nữa Diệp Tinh Hà lướt mắt. Tựa hồ, đã hoàn toàn khinh thường tại lại quản lý Diệp Tinh Hà. Mà tại hắn về sau, hai gã khác con em quyền quý giải cao tuấn cùng Hạ Lương Hàn cũng là dồn dập luyện chế thành công, thành công tấn cấp vòng thứ năm. giải cao tuấn đi đến Âu Dương Thành Văn trước mặt, khen tặng cười nói, chúc mừng Âu Dương đại ca, thành công bắt lại này vòng thứ tư. Âu Dương Thành Văn từ từ nói, này tính là gì? Bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. đúng rồi. luyện đan giải thi đấu đệ nhất nhân vị trí, không phải Âu Dương Thành Văn đại ca không ai có thể hơn. Hạ Lương Hàn cũng là khen tặng cười nói, hắn nghiêng nghiêng nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt, suy đến một tiếng cười khẽ, một ít người à, trước đó bị thổi làm lợi hại như vậy, lại là thiên tài. Như thế nào? Kết quả, hiện tại luyện chế thất bại, quả nhiên là mất thể diện. Ha ha ha, giải Cao Tuấn cười to, cái loại người này, cũng xứng cùng Âu Dương Thành Văn Đại Ca đánh đồng sao? Hạ Lương Hàn tranh thủ thời gian tại trên mặt mình, nhẹ nhàng đánh một cái, là ta thất ôn, là ta thất ôn. Cầm loại người này, cùng Âu Dương Thành Văn Đại Ca so sánh, đều là đối Âu Dương Thành Văn Đại Ca vũ nhục. Vài người tại đây bên trong, thổi phồng Âu Dương Thành Văn. Mà trong lời nói, thì là điên cuồng rèm pha diệp tinh hà, đủ loại chà Chẳng qua là lúc này, Dưới khán đài mọi người, có thể là nhìn không ra điểm này. Bọn hắn còn tưởng rằng, là Âu Dương Thành Văn đám người thuật luyện đan mạnh mẽ, vừa sai những người khác. Liên rôn dập tán thưởng, quả nhiên, Âu Dương Thành Văn công tử, liền là thực lực không tầm thường. Đúng vậy à, ngươi xem hiện tại, còn có thể bảo trí như thường luyện đan, liền là Âu Dương Thành Văn, giải cao tuấn, hạ lương hàn mấy người. Mấy người bọn hắn trưởng bối, đều tại luyện đan sư hiệp hội đi. Không sai, gia tộc truyền thừa sâu xa, quả nhiên mạnh mẽ Vẫn là muốn vượt qua này chút giá lộ bình thường luyện đan sư a. Có người khoan thai thở dài, Diệp Tinh Hà trước đó bị thổi như vậy lợi hại, còn nói có thể đi vào vào ba vị trí đầu, thậm chí cầm tới đệ nhất. Hiện tại xem ra, bất quá nằm mơ. Đúng vậy a, hắn hiện tại liền năm vị trí đầu thực lực, đều không có a. Còn không phải luyện chế thất bại, chẳng khác người thường. Nghe được chung quanh những nghị luận này thanh âm, Âu Dương Thành văn càng là đã ý. Hắn chế giễu thanh âm, càng ngày càng lớn tiếng. Diệp Tinh Hà cắn răng, cười lạnh. Hôm nay Hắn ban đầu không muốn làm cái gì, chỉ muốn an an ổn ổn qua vòng thứ tư, tiến vào 10 vị trí đầu năm liền tốt. Thế nhưng, này Âu Dương thành văn ngạo mạn trước đây, gian lận tại sao? Hiện tại lại đối với mình chân chọc khiêu khích. "Nếu ngươi không nên ép ta đánh ngươi mặt, ta đây liền thành toàn ngươi." Chương 518, thứ 6 vòng, bắt đầu. "Hung hăng quạt ngươi một bạt ai, nhường ngươi biết cái gì mới là luyện đan thiên tài." Sau đó, Diệp Tinh Hà không nói một lời, chẳng qua là yên lặng luyện chế đan dược. Lần này Cái kia màu xanh lá độc vật lại đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sau một lát, một viên màu xanh biết đan dược chính là luyện chế thành công. Diệp Tinh Hà cũng đã là tấn cấp đến vòng thứ 5. Bất quá, tốc độ của hắn bài danh thứ 5. Tại trước mặt hắn, cái kia mấy tên con em quyền quý đã tấn cấp. Lúc này, Diệp Tinh Hà luyện chế thành công về sau, dông nhiên mở miệng. Tiếng như chuông lớn, lạnh lùng quát, "Chư vị luyện chế thời điểm, nín hơi ngưng thần chớ có hô hấp, hoặc là dùng chính mình hỏa diễm, tới hun sấy phương trước mặt tròn một thứ phạm vi bên trong." Mọi người nghe xong, lập tức đều là sương sở. Có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có người theo lời làm theo. Lập tức, liền không tiếp tục chịu cái kia màu xanh lá khí vụ hình bóng vang, thuận lợi luyện chế thành công. Diệp Tinh Hà xem rõ ràng, ngọn lửa kia cháy nướng trước mặt thời điểm, màu xanh lá xương độc cấp tốc bị hun nướng hầu như không còn. Rõ ràng, vật này có chút sợ lửa. Tiên kia luyện chế thành công đệ tử cực kỳ kinh hỉ, cao giọng hô, "Ta thành, ta xong rồi." Hắn bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, thật sâu chắp tay hành lễ, tại hạ Đa Tạ đại sư chỉ bảo. Hắn trong lời nói cũng là mang theo nồng đậm kính trọng cùng ý cảm kích. Thấy hắn như thế, liền cũng có thật nhiều người dồn dập bắt trước, cũng là đều luyện chế thành công, đều là mặt mũi tràn đầy xúc động, liên tục hướng Diệp Tinh Hà nói lời cảm tạ. Đối với bọn hắn tới nói, tại cuộc so tài này bên trong, mỗi có thể hướng phía trước thẳng tiến một vòng, vậy cũng là một trận to lớn thắng lợi. Cùng bọn hắn có chỗ tốt rất lớn, tự nhiên vô cùng cảm kích. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Thành Văn bọn người là ánh mắt lạnh lùng. Cầu thí đại sư Giải cao Tuấn Kinh thường cười lạnh một tiếng, còn không phải chúng chiêu. Đúng rồi. Ta mấy người nhẹ nhàng luyện chế thành công, không mạnh bằng hắn nhiều. Hạ Lương Hàn cũng là phụ hòa nói. Âu Dương Thành Văn cười lạnh, tầm mắt quét Diệp Tinh Hà lên mắt, ánh mắt bên trong cực kỳ bất thiện. Rõ ràng, hắn thấy Diệp Tinh Hà đây là đoạt danh tiếng của mình, liền là đang chết. Nay Âu Dương Thành Văn, rõ ràng là chiếm lợi ích to lớn, mới tới mức độ này. Nhưng hắn, lại là cho rằng, này chính là là năng lực của mình Diệp Tinh Hà thản nhiên nhìn bọn hắn liếc mắt, "Hiện tại, trước để cho các ngươi đã ý. Chờ một lúc, xem ta như thế nào đánh mặt của các ngươi." Cuối cùng, tại một nén nhang đốt hết trước đó, có 15 người luyện chế thành công. Còn lại mấy cái bên kia thì đều là bị cái kia xương độc tổn thương, cũng đứng lên không nổi nữa. Cổ Huyền đại sư phất phất tay. Lập tức có người đi lên, đem bọn hắn khiêng xuống đi, phục đan dược cứu chữa. Hắn lạnh lùng quét Âu dương thành văn đám người liếc mắt, chấm giọng quát, "Hiện tại, đài bên trên 15 người tấn cấp, tiến vào vòng thứ năm. Hiện đang nghỉ ngơi thời gian một chén trả, sau đó liền bắt đầu vòng thứ 5. Mọi người gieo họ, lần này, có thể tính tới. Không cần chờ ngày mai, hôm nay liền có thể thấy vòng thứ 5 chi tranh đấu. Một chén trả thời gian trôi qua rất nhanh, vòng thứ 5 lại là bắt đầu. Cổ huyền đại sư trầm giọng nói, vòng thứ 5, chính là là một đối một so đấu thử. Bởi vì cùng sở hữu 15 người tham gia, cho nên sẽ có một người luôn không. Còn lại 14 người, hai hai quyết đấu, tiến vào thứ 6 vòng. Tấn cấp thứ 6 vòng người, sẽ có 8 người. Sau đó, cổ huyền đại sư chính là tự tay bắt đầu rút thăm. Rất nhanh, kết quả ra tới. Luân không người vậy mà chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhữ lông mày vẻ mặt lạnh nhạt, không hề bận tâm. Với hắn mà nói, vòng không Luân không đều là giống nhau. Mục tiêu của hắn, chỉ có cái kia cuối cùng đệ nhất nhân vị trí. Âu Dương Thành Văn cười lạnh một tiếng, một ít người thực lực không đủ, vận khí cũng không tệ. Hắn nói tới, rõ ràng liền là Diệp Tinh Hà. Giải Cao Tuấn cũng là phụ họa cười lạnh nói không sai không có bằng bản sự rớt tiến vào tám người đứng đầu cũng là dựa vào vận khí rút tiến vào ai nha hạ lương hàn giả bộ như một bộ khuyên nhủ dáng vẻ cười nói các ngươi đúng lý hiểu một thoáng này dân đen có tiếng không có miếng lại không có bản lĩnh gì nếu là vận khí còn không tốt vậy làm sao cùng chúng ta so nha mấy người một hồi cười lạnh dưới đài cũng là vang lên một mảnh rối loạn không ít người đều là cảm thán diệp tinh hà quả thực vận khí không tệ diệp tinh hà đứng ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời biểu lộ đạm mạc rất nhanh, vòng thứ năm tỷ thí bắt đầu. Cuộc tỷ thí này chính là là một đối một quyết đấu, không cho đơn thuốc dân gian, không hạn chế dược liệu. Hai bên luyện chế của mình chính mình sở trường nhất một viên đan dược, tới tiến hành so đấu. Đan dược đẳng cấp cao người chiến thắng, như đẳng cấp giống nhau, thì chất lượng cao người chiến thắng, như đẳng cấp chất lượng đều tương xứng, thì lại lấy chân quý trình độ, giá thị trường tới bình phán thắng bại. Nhưng ngay tại này trên lôi đài cử hành, trọn vẹn dùng hơn một canh giờ mới vừa tiến hành hoàn tất, tấn cấp 7 người cũng là đều đã xuất hiện. Quả nhiên không ra diệp tinh hà sở liệu, Âu Dương Thành Văn, Giải Cao Tuấn, Hạ Lương Hàn đều ở trong đó. Mà tại tỷ thí lần này quá trình bên trong, Âu Dương Thành Văn càng là dẫn tới mọi người không ngừng tán thưởng. Nguyên Lai, like, hắn tại tỷ thí lần này bên trong, trực tiếp triển lộ tứ giai luyện đan sư thực lực cường đại. Mà lại, nhìn ra được, hắn tại tứ giai luyện đan sư cảnh giới bên trong, đã hoàn toàn đứng vững gót chân. Thậm chí, có hướng chỗ càng cao hơn đột phá tiềm năng. Trực tiếp luyện chế ra một viên tứ phẩm đan dược đến, đem đối thủ nhịn ép không có chút hồi hộp nào chiến thắng, mà giải cao Tuấn cùng Hạ Lương Hàn cũng là thực lực không ít, hai người đều là lấy ra tiếp cận tứ giai luyện đan sư thực lực, trong lúc nhất thời ba người đầu ngọn gió gấp thịnh đã hoàn toàn đem trước đó Diệp Tinh Hà trò che lại đi. Cổ Huyền Đại sư trầm giọng quát, hiện tại tuyên bố tiến vào thứ sáu vòng ứng cử viên, theo hắn đem từng cái danh tự niệm đi ra, cuối cùng tiến vào thứ sáu vòng tám người cũng là đã toàn bộ sinh ra. Âu Dương Thành Văn Thản nhiên nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt, trong ánh mắt tràn đầy nhìn xuống chi sắc, mặc dù không nói chuyện. Nhưng này xem thường cùng áp chế ý tứ, đã là triển lộ hết sức rõ ràng. Giải cao tuấn hạ lương hàn, thì là phá lệ vênh váo tự đắc. Cổ huyền đại sư mặt hướng mọi người, chấm giọng nói, chúng ta thứ 6 vòng tỷ thí, chỉ có 8 người. Chính là theo trong 8 người, quyết ra 3 cái tiến vào trận chung kết. Mọi người nhất thời, đều là nín thở. Nhìn xem đài bên trên, lại là lộ ra một bộ nhiều hứng thú tư thái. Haha, ha, lần này có ý tứ đúng vậy a. Âu Dương Thành Văn, giải cao tuấn, hạ lương hàn rõ ràng là một đám Ba người xa lánh Diệp Tinh Hà, có thể hay không cuối cùng liền là ba người bọn họ tiến vào trận chung kết. Có khả năng, ba người bọn hắn là hy vọng lớn nhất. Ngược lại, ta biết một sự kiện, ba người bọn hắn tuyệt đối sẽ hợp lại chèn ép Diệp Tinh Hà, khiến cho hắn tuyệt đối vào không được. Chờ lấy xem kịch vui đi, đây chính là xung đột chính diện. Diệp Tinh Hà cũng là cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Chờ xem, này chính diện giao phong, ta đều có thể đợi đã lâu. Cổ Huyền đại sư trầm giọng nói, tám tiến vào ba sát hoạch phương thức chính là luyện chế ra chúng ta chỉ định một viên đan dược. Chương 519, cuối cùng tân cấp. Thứ giai luyện đan sư. Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng. Nay tỉ thí phương thức, cũng quá thường thường không có gì lạ, trước đó đều nhìn qua. Thế nhưng sau một khắc, Cổ Huyền Đại sư nói một câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt hưng phấn lên. Thậm chí, nhấc lên một cỗ sao động. Lần này chúng ta muốn luyện chế, chính là tứ phẩm đan dược, Bạo Viêm Đan. Mọi người trong nháy mắt đánh trống reo họ Ai không biết tứ phẩm đan dược ít nhất phải tứ giai luyện đan sư mới có thể luyện thành. thậm chí, có tứ phẩm đan dược đến ngũ giai luyện đan sư mới có thể lùi vào. lần này, Âu Dương Thành Văn ổn. đúng vậy a, duy nhất tứ giai luyện đan sư liền là hắn. muốn nói ai có thể luyện chế ra đến, cái kia chỉ có hắn. đêm mục này, cảm giác giống như là cho Âu Dương Thành Văn lượng thân định chế một dạng. tại mọi người nhìn lại, Âu Dương Thành Văn tiến vào trận chung kết, đó là mười phần chắc chắn sự tình. Âu Dương Thành Văn cũng là Dương Dương đáp ý, tầm mắt liếc về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì là hít một hơi thật sâu, trong mắt như có liệt diễm đang thiêu đốt, mang theo không nói ra được hương phấn hào quang. Tứ phẩm đan dược phải không? Vậy liền để cho ta tới khiêu chiến một cái đi. Hắn cảm giác chính mình thông hướng tứ giai luyện đan sư hàng rào càng ngày càng buông lỏng. Có một vị người mới luyện đan sư, mặt mũi tràn đầy vẻ bức tức, mở miệng lớn tiếng nói: Cổ Huyền Đại sư, ta cho rằng khảo hỏi này có sai lầm công bằng. Ồ, cổ Huyền Đại sư cũng không tức giận, từ tôi nói, nói thế nào? Này người lớn tiếng nói trong chúng ta. Chỉ có một cái tứ giai luyện đan sư, chỉ có cái này người có năng lực đem đan dược này luyện thành. Vậy dứt khoát liền đem đệ nhất nhân phát cho hắn tốt. Chúng ta còn ở lại chỗ này mà buổi tiếp diễn kịch làm cái gì? Cổ Huyền đại sư cũng không tức giận, mỉm cười. Hắn vuốt râu ria, trầm giọng nói ra, ngươi tên tiểu tử này quá gấp, ta còn chưa nói xong đây. Hắn mặt hướng mọi người, các ngươi cứ việc luyện đan, liền là vô luận được hay không được, đều muốn hết sức nỗ lực. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi luyện thành đan dược tiến hành cho điểm. Cho dù là một cái thuốc bể chỉ nếu là có thể tiếp cận cũng có thể bình đến một cái rất cao điểm số nói không chừng cũng có hy vọng tân cấp nghe xong lời này mọi người nhất thời đều trở nên hưng phấn từng cái sắn tay háo lên sau đó cổ huyền đại sư chính là phát hạ đàn phương mọi người thấy xong đan phương về sau đều là dồn dập bắt đầu luyện chế trong bọn họ mặc dù đại bộ phận đều không có đến tứ giai luyện đan sư thế nhưng lại cũng muốn thử một chút mà diệp tinh hà thì là không có gấp hắn tinh tế đem cái kia đàn phương nhìn qua này tứ phẩm đan dược đan phương Thật kỳ phức tạp, bên trong có chừng 37 vị dược tài. Diệp Tinh Hà nhìn qua một lần về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng lại luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian lại đem đàn phương mảnh nhìn kỹ một lần. Lần này, hắn lại là ánh mắt sáng lên, đã là đại khái nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Sau đó, hắn lại xem lần thứ ba. Lần này, thì là đem hết thệ trên phương thuốc nhóm dược liệu, toàn bộ đều tinh tế phân tích một lần. Những dược liệu này, lúc trước hắn tại Tử Dương Đan Kinh bên trên cơ bản đều nhìn qua. Đối nó tập tính thuộc tính, thích hợp với cái nào đang dược, cơ hồ đều là thuộc đầu, đọc được như chạy. mà khi thấy thứ 23 vị dược tại thời điểm, diệp tinh hà lại là đột nhiên quang mang trong mắt sáng rực. nay một vị dược tải tựa hồ có điểm gì là lạ nha. viên đan dược này toàn thể tới nói, nóng bỏng như lửa, không phải chỉ người dùng đan dược, mà tựa hồ càng thiên hướng về ám khí loại kia. nếu là bạo vỡ đi ra, tất nhiên có thể dẫn tới một mảnh nổ tung, mà nhiệt độ cực cao hòa diễm. đương nhiên, cứng thì dễ gãy. coi như là, lại thế nào nóng bỏng như lửa đan dược cũng không thể toàn bộ đều dùng hỏa thuộc tính dược liệu, đương nhiên cần mặt khác mấy loại thuộc tính dược liệu trước lai like trung hòa thấm vào. thế nhưng nay một vị dược tài dùng tại nơi này thì âm hàn vượt quá giới hạn sẽ làm uy lực của nó giảm bất đi nhiều. cho nên diệp tinh hà khỏe miệng khẽ nhếch, ta biết rồi, thì ra là thế. lúc này diệp tinh hà đống nhiên ở giữa vẻ mặt một hồi hốt hoảng, hắn cảm giác chính mình lâm vào một cỗ không hiểu cảnh giới, huyền diệu khó giải thích, không nói ra được kỳ diệu. diệp tinh hà trong lòng vui vẻ lập tức không dám có bất kỳ ngừng. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra luyện đan đỉnh tới, sau đó lại chính mình duy trì vào loại trạng thái này, đem hỏa diễm bay lên, đem một vị lại một vị dược tài để vào đến cái kia luyện đan đỉnh bên trong. Hắn thủ pháp thành thạo tới cực điểm, như nước chảy mây trôi, đã đem động tác này lặp lại vô số lần, mà lần này Diệp Tinh Hà lại là cảm giác động tác này cùng mình tựa hồ càng có một cố đặc thù ý vị. Nháy mắt sau đó, coi như lại một vị dược tài bị hắn lặng yên đầu nhập trong đó, hóa thành dược dịch hỏa tăng ra, theo trong nước thuốc một cái bọn khí lặng yên bay lên phá toái, ba một tiếng, Diệp Tinh Hà trong lòng, trong nháy mắt trở nên vô cùng trong veo không minh. Hắn cảm giác, trong lòng mình phảng phất một khối hàn rào, cũng là ẩm ẩm phá toái. Cùng trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà lòng bàn tay phải nóng lên. Một cô nóng bỏng mạnh mẽ bá đạo hỏa diễm lực lượng, hắn tử ở trong lòng bàn tay vòng quanh quanh người hắn, hung hăng dạo qua một vòng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể, như là giấy lên một hồi hỏa diễm tới. Đây chính là, cái kia hồng liên dạ hỏa lực lượng. Một dòng nước ấm Phảng phất lặng yên tràn vào trái tim của hắn. Trong đáy mắt, hắn trong ý nghĩ một mảnh thư thái, vô cùng trong suốt. Trong đầu hắn ầm ầm chấn động, cái kia tử dương đàn kinh bên trong, rất nhiều trước đó ban đầu không rõ đồ vật, thoáng cái, liền trở nên vô cùng thông thấu hiểu rõ. Vô số luyện đan thâm ảo sự tình, tại trong đầu hắn lưu chuyển lên. Diệp Tinh Hải nhắm hai mắt, nhếch miệng lên lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó, hắn lắc đầu, mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lại nhìn, hắn khóe mắt đuôi lông mày, tràn đầy vui vẻ, ta đã đột phá đến tứ giai luyện đan sư, mà lại lần này đột phá cực kỳ đặc thù, là dựa vào lấy hấp thu hồng liên dạ hỏa làm kích thích, cộng thêm chính mình thủ đoạn luyện đan chi tích lũy. Những cái kia ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế này bảo viêm đan. Vừa mới đột phá đến tứ giai luyện đan sư, Diệp Tinh Hà đã không kịp chờ đợi mong muốn thử. Sau một khắc, suy một tiếng vang nhỏ, một vệt hào quang màu đỏ từ Diệp Tinh Hà đầu ngón tay quanh quần mà ra, chính là hồng liên dạ hỏa. Bất quá tiếp theo, hào quang màu đỏ này liền hóa thành từng tia từng tia màu ván đất không thế nào dễ thấy. Diệp Tinh Hà bóc nát một viên trướng mắt đan. bất quá, trướng mắt đan che đậy hiệu quả là cho người khác xem. mà Hồng Liên Dạ hỏa mạnh mẽ, thì là chân thực. Hồng Liên Dạ hỏa vừa ra, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng liền dâng lên không nói ra được nhẹ nhàng cảm giác thoải mái cảm giác. Tựa hồ này mỗi một sợi hỏa diễm, đều cùng mình tức tức tương liên. tùy tâm mà động, khống chế lại vô cùng tự nhiên. khoe miệng của hắn phát hỏa ra một vệt ý cười, bước vào tứ giai luyện đan sư về sau, khống chế Hồng Liên Dạ hỏa năng lực lại mạnh mấy phần. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, Diệp Tinh Hà khống chế lên Hồng Liên Dạ Hỏa tới còn có chút tốn sức. Hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Hỏa Diễm Lưu Hỏa kề sát ở luyện đan đỉnh phía dưới, lực lượng trong nháy mắt thấm vào mà ra. Chương 520, Bạo Viêm Đan thuốc bể, cho điểm thượng đẳng bên trong. Có Hồng Liên Dạ Hỏa về sau, Diệp Tinh Hà luyện chế tốc độ càng tăng lên một bước. Động tác của hắn cũng không có thay đổi nhanh, nhưng là trở nên vô cùng tinh chuẩn, không kém một phân một hào cái chủng loại kia tinh chuẩn. Mặc dù, rơi ở trong mắt những người khác cũng không có gì thay đổi, nhưng lại vô cùng tự nhiên, phản phất mỗi một cái làm cũng không nhiều dư, tóm lại là vừa đúng, tất cả đúng mực, hỏa hầu nắm bắt đều là đạt đến mức cực hạn, dạng này một màn người khác thấy không rõ lắm, thế nhưng cổ huyền đại sư cùng trên đài cao tử thần đại sư trong mắt lại là thấy rõ ràng hiểu rõ, lập tức hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy một vẹn cực hạn kinh ngạc, hai người đồng thời nghĩ đến một sự kiện tiểu tử này đến cùng là bực nào thiên tài, hắn vậy mà tại tỷ thí quá trình bên trong. Đột phá. Hắn đây là, bước vào tứ giai luyện đàn sư nha. Một cái chỉ có, 16 tuổi tứ giai luyện đan sư A, thật là đáng sợ đi. Tử thần đại sư chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, hắn ngẩn đầu lên, hốc mắt đã là có chút mỏi nhừ. Các ngươi, trung quy không có nhìn lầm người A. Nhưng bây giờ, người ở bên ngoài xem ra, Diệp Tinh Hà động tác đã có chút quá chậm. Hắn vừa rồi, đối cái kia đan vương, dòng dã nhìn một khắc đồng hồ thời gian. Giờ khắc này chuông thời gian bên trong. Diệp Tinh Hà bên cạnh. Cách đó không xa Âu Dương Thành Văn, đã đem tất cả 37 vị dược tài, toàn bộ đều ném vào trong đó. Hắn ném vào luyện đan trong đỉnh, luyện thành từng đoàn từng đoàn dược dịch. Đồng thời, này chút dược dịch hiện tại đã bắt đầu tại dung hợp. Một viên thuốc hình thức ban đầu đã hình thành. Mà những người khác luyện chế tốc độ cũng đều là không chậm. Thời gian lưu chuyển. Đồng nhiên, phanh một tiếng. Một tên người mới luyện đan sư kêu to một tiếng, liền lùi mấy bước. Trước mặt hắn bảng trắng luyện dược đỉnh, trực tiếp nổ tung. Đưa hắn chấn động đến, bay rất ra ngoài 8 m mai trong đó cũng có một viên màu đen như môi cầu bất quy tắc đổ vật bay ra này người mới luyện đan sư ngồi dưới đất chẳng qua là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cổ huyền đại sư khẽ vươn tay liền đem vật này nắm trong tay hắn nhìn thoáng qua về sau từ tốn nói bạo viêm đan thuốc bể cho điểm hạ đằng xuống cái kia người mới luyện đan sư chẳng qua là cười khổ hắn trong lòng biết chính mình hơn phân nửa đã là mất đi cơ hội sau đó liền không ngừng có nắp đỉnh bay khỏi đan dược bay ra từng màn phát sinh đương nhiên tuyệt đại bộ phận luyện chế ra tới đều chính là bạo viêm đan thuốc bể. Cho điểm cao nhất, cũng bất quá chỉ là trung đẳng hạ mà thôi. Đột nhiên, Hạ Lương Hàn hô to một tiếng, "Ta luyện xong rồi." Tại hắn luyện đan trong đỉnh, bay ra một viên đan dược. Đã là, không bằng không giống người khác như vậy, đen kịt một màu, mà là toàn thân đen đỏ giao nhau, kỳ hình hình, cũng không phải hình thủ kỳ quái. Đại thể có thể nhìn ra được, chính là hình tròn, có chút quy tắc. Cổ Huyền đại sư tiến lên xem xét, gật đầu nói, "Cho điểm, trung đẳng lên." Hạ Lương Hàn cười ha ha một tiếng, đây đã là trước mắt cao nhất cho điểm hắn thấy tiến vào ba vị trí đầu đã có hy vọng sau đó giải cao tuấn cũng luyện chế thành công hắn cho điểm cũng là trung đẳng lên đúng lúc này một tiếng cười nhạo truyền đến hai người cái kia tính là thứ gì Âu Dương Thành Văn cười lạnh ánh mắt của hắn sáng ngời, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt mình cái kia luyện đan đỉnh sau một khắc luyện đan trong đỉnh một chùm màu đỏ sương mù bay lên trong sương mù mang theo nồng đậm khói lửa cùng hỏa diễm mùi vị liền như là Cái kia lúc núi lửa buộc phát về sau, tản ra mây mù một dạng. Cảm nhận được này khí tức, Âu Dương Thành Văn lập tức trong lòng vui vẻ. Hắn hung hăng vỗ luyện đan lửng lấy che, mở cho ta. Luyện đan lửng lấy che, xa xa bay ra ngoài. Tiếp theo, một viên màu lửa đỏ, ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con đang ăn dược, trực tiếp bay ra. Đan dược này vừa ra, lập tức mọi người chỉ cảm thấy trong không khí tựa hồ vì đó nóng lên. Này miếng màu lửa đỏ đan dược mặt ngoài có tầng tầng vết dạng. liên như là núi lửa bùng nổ trước đó rung Bên trong ẩn chứa nổ tung sức mạnh mạnh mẽ, cho người ta cảm giác cực độ không ổn định. Phản phất, lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Mà như tại bên cạnh hắn lợi, càng là sẽ vô cùng nguy hiểm. Mọi người có thể cảm giác được, đan dược này đẳng cấp cực cao, uy lực rất lớn. Mạnh mẽ như vậy, đây cũng là luyện chế thành hoàn mỹ a. Đúng vậy a, không hổ là tứ giai luyện đan sư, làm thật lợi hại. Hắn tuyệt đối có thể dùng đệ nhất thành tích tiến vào trận chung kết. Mà lại này đệ nhất nhân vị trí, khẳng định là hắn. Không sai, trước mắt xem ra không ai có thể cùng bọn hắn So. Lại là, có người chú ý tới. Cái kia trên lôi đài, còn có một người chưa từng luyện chế thành công. Ai, các ngươi xem. Diệp Tinh Hà, còn không có luyện chế thành công đây. Hắn làm sao chậm như vậy, này Diệp Tinh Hà có phải hay không căn bản liền sẽ không luyện nha. Trước đó, ta nhìn hắn xem Đan Vương, liền nhìn nhiều lần. Đúng vậy a, bây giờ còn chưa luyện thành, ngươi lấy cái gì cùng Âu Dương Thành Văn so. Cổ Huyền Đại sư nhìn thoáng qua, trong ánh mắt cũng có chút kỳ lạ. Hắn tự tố nói, Âu Dương Thành Văn Luyện thành tứ phẩm đang dược, bạo viêm đan chi thuốc bể, cho điểm thượng đẳng bên trong. Nghe xong lời này, Âu Dương Thành Văn lập tức mặt kệ. Hắn lớn tiếng nói, cổ huyền đại sư, ngươi đây là ý gì? Ta rõ ràng đã luyện thành này bạo viêm đan, vì sao nói ta đây là thuốc bể? Còn chỉ cho thượng đẳng bên trong điểm số, chẳng lẽ không phải là hoàn mỹ cực phẩm mãn phân mới đúng không? Đan dược chất lượng, ngoại trừ hạ đẳng xuống đến thượng đẳng bên trên, này tiểu đẳng bên ngoài, ở trên chờ thêm phía trên, còn có một cái, cái kia chính là hoàn mỹ cực phẩm chất lượng. Theo Âu Dương Thành Văn chính mình hoàn toàn xứng đáng. Dưới đài cũng là có người nghị luận, không sai nha. Đan dược này luyện đến hoàn mỹ như vậy, liền hẳn là hoàn mỹ cực phẩm mới đúng à? Đúng vậy à? Coi như không phải hoàn mỹ, đó cũng là thượng đẳng bên trên. Làm sao mới cho một cái thượng đẳng bên trong? Mà lại người đã nghe chưa? Cổ Huyền Đại sư nói là thuốc bể, nói cách khác, hắn gái này đan dược căn bản còn không có luyện thành, còn thuộc về khiếm khuyết phẩm. Bất quá là khiếm khuyết phẩm bên trong tương đối tốt mà thôi. Cổ Huyền Đại sư lạnh lùng nói ra, thế nào? Quyết định của ta, ngươi dám nghi vấn sao? Lập tức Âu Dương Thành Văn vì đó khẽ giật mình. Cổ Huyền Đại sư tại luyện đan sư trong hiệp hội, địa vị gần với hội trưởng của hắn phụ thân. Hắn cùng cổ Huyền Đại sư so ra, chẳng phải là cái gì? Lúc này tự nhiên không dám nhiều lời. Nhưng hắn nghĩ lại, ngược lại, dù như thế nào ta đều là đệ nhất. Thế là hắn liền cố nén hạ một hơi này, thấp giọng nói ra: Đại sư, ngài nói cái gì chính là cái đó. Chẳng qua là trong lòng, nay một ngụm tà hỏa nhưng thủy trung vô phương tràn ra. Đông nhiên. Hắn ánh mắt cong lên, trông thấy bên cạnh còn tại luyện đan diệp tinh hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chính ở chỗ này luyện chế lấy. Hắn vẻ mặt cực độ chuyên chú, tâm tình bình tĩnh như nước, cả người đã hoàn toàn đắm chìm vào. Lập tức, Âu Dương Thành văn trong lòng cái kia một cỗ tà hỏa, liền rốt cuộc ép không được. "Chương 521, ta nói ngươi tại, tự dước lấy đủ. Hắn bước đi lên tiền đến, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, khinh thường cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi còn giả trang cái gì trang? Người khác đều luyện xong, liền ngươi còn không có luyện xong?" đúng vậy a giải cao tuấn đi tới cười lạnh nói sẽ không luyện liền sẽ không luyện đừng tại đây mà trang hạ lương hàn cười hắc hát hắc hát, đây là tứ phẩm đang uống ngươi cái tam giai luyện đan sư luyện không ra rất bình thường không nên miễn cưỡng âu dương thành văn cười nói ngươi một cái tam giai luyện đan sư còn muốn cùng ta tranh ngươi xứng sao ngươi thì tính là cái gì cổ huyền đại sư trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên hắn nghiêm nghị nói mấy người các ngươi lan tới đây cho ta không nên quấy nhiễu diệp tình hà luyện đan âu dương thành văn trong lòng càng là phật hận. lúc này hạ lương Hàn đống nhiên con ngươi chuyển động, nói ra, ta vừa rồi, tựa hồ phết đến, này diệp tinh hà luyện đan thời điểm, ít dùng một dạng dược liệu nha. hắn đem diệp tinh hà bên cạnh cái hòm thuốc mở ra, nhường mọi người thấy rõ ràng. quả nhiên tất cả mọi người là xôn xao. cái kia cái hòm thuốc dưới đáy, rõ ràng còn trưng bày một gốc dược liệu. cái này cũng liền mang ý nghĩa, diệp tinh hà lọt một gốc dược liệu. bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, là diệp tinh hà khám phá đan phương bên trong bí mật, chỉ cho là. Hắn bôi rồi phía dưới, liền dược liệu đều không dùng đúng. Dưới đài vang lên một mảnh thổn thức tiếng, này diệp tinh hạ A, xong. Đúng vậy A, liền dược liệu đều không dùng đúng, ít dùng một dạng. Liên này, còn muốn cùng Âu Dương thành văn đấu đâu. Lần này A, hắn đừng nói tiến vào trận chung kết tiến vào ba vị trí đầu, chỉ sợ tại trong tám người, thứ nhất đến ngược. Người quên rồi. Hắn vừa rồi có thể là may mắn tiến vào trước tám. Có muốn không là vận khí tốt, khả năng tại mười lăm người bên trong, sớm đã là thứ nhất đến ngược. Dưới đài một mảnh chế rêu thành âm Đài bên trên Âu Dương Thành Văn càng là cười ha ha hắn chỉ Diệp Tinh Hà ngươi cái phế vật này liền dược đều dùng sai còn cùng ta so ngươi lấy cái gì so bọn hắn lại là không nhìn thấy cổ Huyền Đại sư trong mắt lóe lên một màn kia hương phấn tinh quang nhưng vào lúc này Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu hắn nhìn chăm chăm Âu Dương Thành Văn thản nhiên nói ngươi nói ai là phế vật ta nói ngươi là phế vật làm sao vậy Âu Dương Thành Văn cắn răng lớn tiếng cười nói ngươi cùng ta so liền là cái chính cống phế vật. Diệp Tinh Hà lắc đầu, mỉm cười. Hắn chẳng qua là chậm rãi phun ra bốn chữ, tự dước lấy đủ. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Thành Văn trong nháy mắt nổi giận. Diệp Tinh Hà loại thái độ này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Ta nói Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm hắn, gàn tương chữ, ngươi tại tự dước lấy đủ. Danh con, ngươi nói với ta sạch lời còn chưa dước. Diệp Tinh Hà vô nắp đỉnh, một tiếng quát nhẹ, đan thành. Theo động tác của hắn, tại luyện đan trong đỉnh, một viên màu đỏ đa dược quay tròn bay ra. Cái viên kia màu đỏ đan dược, bóng ánh thấu triệt, giống như hồng bảo thạch khắc liền. Đan dược cước trường hành hồ nhất kích cỡ tương đương, lẳng lặng treo ở Diệp Tinh Hà trong tay. Thấy viên đan dược này, Âu Dương Thành Văn trong lòng đầu tiên là đột ngột một thoáng, chuyện gì xảy ra? Hắn đan dược này, vì sao luyện chế chất lượng hoàn mỹ như vậy? Nhưng sau khi xem xong, lại là cười to, ha ha ha, ngươi luyện đây là vật gì? Ngươi này, cũng gọi bảo viêm đan. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà luyện thành đan dược này, không chỉ lớn nhỏ, liền màu sắc khí tức đều cùng Âu Dương Thành văn luyện ra được không giống nhau. Giải Cao Tuấn cũng là lạnh lạnh lùng Chào phun nói, ít dùng một vị đan dược, có thể luyện ra đồ vật gì tới? Đúng đấy, ngươi cái đồ chơi này, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Dưới đài mọi người cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn dồn dập lắc đầu. Dù sao, Diệp Tinh Hà luyện được đan dược, cùng Âu Dương Thành văn quá không giống nhau. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại. Nguyên Lai, like, cổ huyền đại sư lại cũng là thất thố sải bước đi đi lên. Hắn đoạt lấy cái kia đan dược, kích động toàn thân run rẩy. Cổ Huyền Đại sư la lớn, "Bạo Viêm Đan, Bạo Viêm Đan." Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Ngươi vậy mà, thật luyện xong rồi. Ngươi phá giải đan phương bên trong bấy dập. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "May mắn không làm được mệnh. "Ha ha ha, cổ huyền đại sư vui mừng cười to." Hắn rơi lên cao cao viên đan dược kia, lớn tiếng nói, "Diệp Tinh Hà luyện chế thành công Bạo Viêm Đan. Cho điểm, chính là cực phẩm hoàn mỹ." "Cực phẩm hoàn mỹ a?" Nghe nói như thế, Âu Dương Thành Văn người đều chấn váng, ngu ngơ tại tại chỗ sau một khắc, Âu Dương Thành Văn nghiêm nghị quát, làm sao có thể? hắn dựa vào cái gì? dựa vào cái gì? Cổ Huyền Đại sư cười lạnh, hắn đêm này Diệp Tinh Hà cùng Âu Dương Thành Văn hai người luyện thành đan dược này, dơ lên cao cao, trợn to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ ràng. Cổ Huyền Đại sư cười lạnh nói, ngươi xem một chút Diệp Tinh Hà luyện chế đan dược, nhìn lại một chút ngươi, ngươi thì tính là cái gì? ngươi còn cùng Diệp Tinh Hà so? hắn hai cánh tay, đem hai viên đan dược dơ lên cao cao. mới vừa, mọi người chỉ nhìn một cách đơn thuần, nhìn không ra. Lúc này, hai viên đan dược đặt chung một chỗ. Lập tức, đều là thấy rõ ràng hiểu rõ. Diệp Tinh Hà luyện chế ra tới cái kia đan dược, giống như hồng bảo thạch khắc liền, mượt mà óng ánh, tinh xảo đặc sắc, mà lại cực kỳ ổn định. Lực lượng ẩn chứa trong đó, không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài. Đơn giản có thể nói là xong đẹp tới cực điểm. Còn bên cạnh, Âu Dương Thành văn luyện chế ra tới cái kia, cùng nó so sánh. Không khác, là đom đóm cùng trang sáng tranh nhau phát sáng. Liền như là hai đồng tiện tay bóp ngang bướng đồ chơi cùng đại sư tỉ mỉ điều khắc đồ vật tướng so với bình thường lập tức phân cao thấp một trời một vực cổ huyền đại sư mặt hướng mọi người nói ra chúng ta lần khảo hạch này dùng đan phương bên trong trên thực tế có một vị dược tài là dư thừa nếu như thuần túy dựa theo đan phương này luyện chế lời như vậy luyện được liền là này loại cực kỳ không ổn định thuốc bể. tất cả mọi người đều là không có phát hiện điểm này chỉ có diệp tinh hà phát hiện bên trong bí mật bỏ đi cái kia một gốc dược liệu nghe nói như thế tất cả mọi người choáng váng không nghĩ tới này một cửa khảo hạch then chốt, lại là tại đây bên trong, bên trong lại còn giống như này bấy dập. Âu Dương Thành Văn cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt hắn âm tình bất định. Nguyên Lai like, bên trong có một vị dược tài chính là dư thừa, mà hắn thì căn bản không có phát hiện. Đối với hắn cái này cái gọi là thiên tài luyện đan sư tới nói, này không thể không nói đây là một cái lớn lao châm trọng. Đương nhiên hắn nghĩ tới điều gì, hắn nghiêm nghị a nói, không có khả năng. Ta là đường đường tứ giai luyện đan sư ta đều nhìn không ra thêm ra một vị dự tài. Diệp Tinh Hà một cái không quan trọng tam giai luyện đan sư, hắn dựa vào cái gì nhìn ra được. Hắn chỉ hướng cổ Huyền đại sư, nghiêm nghị quát, nhất định là ngươi sớm tiết để cho hắn, đúng hay không? Hắn lúc này, còn muốn bị cắn ngược lại một cái, Vu Hám cổ Huyền đại sư cùng Diệp Tinh Hà. Tới nhờ vào đó chứng minh, chính mình vẫn như cũng là vị thiên tài kia. Lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Như, ta là tứ giai luyện đàn sư đâu. Chương 522, chê ta đánh ngươi mặt, đánh không đủ đau người nói chuyện chính là Diệp Tinh Hà. Nghe nói lời ấy, Âu Dương Thành Văn bỗng nhiên quay người. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, cười đáp ý, khắp khuôn mặt đầy đều là khinh thường. Ngươi là Tư Giai luyện đan Sư, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, vậy liền trợn to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ ràng. Sau một khắc, trên thân khí tức chấn động, một cỗ tham thẳm mịt mờ khí tức, rốt cuộc không che giấu được, bay lên. Này khí tức, cùng Âu Dương Thanh Văn trên người khí tức kém gần giống nhau, mà lại so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Cổ Huyền đại sư cười ha ha, đi lên phía trước. Hắn đưa tay, lấy ra một khối ngọc bài, nhường Diệp Tinh Hà nhấn tại trên đó. Hắn nhường Diệp Tinh Hà nắm lực lượng đưa vào trong đó. Trong nháy mắt, trên ngọc bài một hồi thanh quang mịt mờ, dập dờn mà ra. Thanh quang trực tiếp trên không trung hóa thành mấy cái to lớn tiểu chữ. Diệp Tinh Hà, Luyện đan sư đẳng cấp, thứ giai. Âu Dương Thành Văn trực tiếp chấn váng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, "Hiện tại, ngươi nói cho ta biết" Ta có phải hay không tứ giai luyện đan sư? Đến mức ngươi, vì cái gì không nhìn ra được sao? Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, có lẽ bởi vì ngươi mắt mù đi. Lập tức, phía dưới vang lên một mảnh trầm thấp cười vang. Trên khán đài, rất nhiều luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, cũng là dồn dập động dung. Con trẻ như vậy tứ giai luyện đan sư, có chút đáng sợ nha. Bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy một vẻ khó tả biểu lộ. Cổ Huyền đại sư lớn tiếng cười nói, Diệp Tinh Hà chính là thực sự tứ giai luyện đan sư, mà lại là tại luyện chế quá trình bên trong trực tiếp đột phá. Bởi vậy, cũng hoàn mỹ luyện chế ra tới này miếng bạo viêm đan. Cổ Huyền đại sư lời nói này, lập tức tại hội trường trên nhất lên sóng to gió lớn. Diệp Tinh Hà vừa rồi, vậy mà đột phá. Hắn đẳng cấp bây giờ là tứ giai luyện đan sư. Quá lợi hại, hắn mới 16, 17 tuổi đi, liền cũng là tứ giai luyện đan sư thiên tài. Còn có thể trong quá trình luyện đan đột phá, đây mới là chính cống đỉnh cấp luyện đan thiên tài nhà. Âu Dương Thành Văn cùng hắn so, đáng là gì? Cổ Huyền Đại Sư tiểu nói này, mọi người mới hiểu được. Cổ Huyền Đại Sư lúc này, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thành Văn, Diệp Tinh Hà là chân chính luyện chế ra tới Bạo Viêm Đan, mà ngươi đây, ngươi là Bạo Viêm Đan thuốc bể, hiểu chưa? Cái gì gọi là thuốc bể? Hiểu chưa? Cổ Huyền Đại Sư một chút cũng không nể mặt Âu Dương Thành Văn. Hắn trận báo quan lớn, ý tứ chính là, ngươi luyện chế ra tới đồ vật, liền là cái khiếm khuyết phẩm. Chỉ bất quá, là khiếm khuyết phẩm bên trong thượng đẳng bên trong mà thôi mà Diệp Tinh Hà luyện chế ra tới, là chân chân chính chính Bạo Viêm Đan. Là Bạo Viêm Đan bên trong cực phẩm chất lượng. Người cho rằng các ngươi hai cái kém lấy một cái cấp độ. Ta cho ngươi biết, các ngươi kém đây là mười trình tự đâu. Lần này quá lớn, trực tiếp nhường Âu Dương Thành Văn ngốc ngay tại chỗ. Hắn cảm giác những lời này, liền như là từng cái bật hay, phiến tại trên mặt mình một dạng. Để cho mình mặt mũi, triệt để rất sạch xanh xanh. Lúc này, trong đám người vang lên trận trận tiếng cười trộm, Âu Dương Thành Văn lần này có thể là ném đại nhân. Đúng vậy à? trước đó như vậy chảo phúng chèn ép diệp tinh hà kết quả không nghĩ tới diệp tinh hà vượt xa với hắn trước mặt nhiều người như vậy bị đánh mặt không biết hắn trong lòng là gì mùi vị a lời nói này truyền đến âu dương thành văn trong tai đột nhiên khiến cho hắn linh hồn sợ run cả người giật mình tỉnh lại trong nấy mắt khuôn mặt chính là đỏ lên diệp tinh hà nhìn xem âu dương thành văn khẽ cười nói ngươi nói hai người chúng ta ai mới là phế vật âu dương thành văn sắc mặt càng là khó xử đến cực hạn đỏ lên như leo lá gan Phản phất muốn có máu theo bên trong nhỏ ra tới. Diệp Tinh Hà đây là, mảy may không nể mặt hắn, hung hăng quất mặt của hắn nha. Không hề nghi ngờ, hắn cùng Diệp Tinh Hà so sánh. Đương nhiên, hắn là phế vật. Hắn tự cho là đúng luyện ra chân chính bảo đan, nhưng là thuốc bể. Xa xa không so được Diệp Tinh Hà. Có thể nói, tại phương diện luyện đan, hắn bị Diệp Tinh Hà bại hoàn toàn. Cùng Diệp Tinh Hà so sánh, hắn mới là chính cống phế vật. Chẳng qua là, hắn lúc này lại không nguyện ý tùy tiện nhận vua. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị quát, nếu là hắn làm thật có này bản lãnh, như vậy, vì sao vừa rồi hắn sẽ thất bại một lần, mà ta thì căn bản không có thất bại. Lời này cũng là đưa tới không ít người kinh ngạc, rất nhiều người trước đó liền có như vậy hoài nghi. Diệp Tinh Hà lúc này đỗng nhiên quay người, nhìn chăm chăm hắn cười lạnh nói, ngươi còn có mặt mũi để cái này, thật sự là chê ta đánh ngươi mặt, đánh không đủ đau. Chủ động đem mặt đưa ra, lại để cho ta đánh. Cái gì? Âu Dương Thành Văn lập tức trong lòng mình, chẳng lẽ? Tiểu tử này khám phá vừa rồi động tác của chúng ta. Không có khả năng, không thể nào. Hắn cắn răng gượng trong nói, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Đỗng nhiên thân hình lóe lên, thần tượng Đạm Thiên quyết phát động. Trong ngay mắt, liền tới đến trước mặt hắn. Sau đó, một chưởng nhẹ nhàng cắt tại cái cằm của hắn phía trên. Âu Dương Thành Văn sớm có phòng bị, nhưng Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng, Diệp Tinh Hà liền đã làm xong những động tác này. Lập tức, hắn cái cằm tê dần miệng không khỏi kéo ra, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng bắn ra, lập tức một vật bắt đầu từ hắn cái lưỡi phía dưới bay ra ngoài, vật kia trên không trung bay tròn xoay một vòng, mọi người cũng là thấy rõ ràng, này đúng là một viên băng màu trắng đan dược. phía trên không ngừng tán phát ra trận trận băng hàn thấu xương lực lượng, để cho người ta còn không có chẳng đến, chẳng qua là cảm giác một thoáng, liền cảm giác toàn thân sảng khoái tinh thần, đầu não thư thái, rõ ràng này chính là chấn thần yên ổn độ tốt, đây là cái gì? mọi người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, mới vừa, ở trên một vòng tỷ thí thời điểm, cái kia trong quá trình luyện đan bế dập, chính là dược dịch hòa tan quá trình bên trong, sẽ sinh ra xương độc. Mà xương độc này sẽ ảnh hưởng người lực chú ý cùng tâm trí. Hắn dừng một chút, cái này là vừa rồi, chúng ta chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Mọi người giật mình. Diệp Tinh Hà khoe miệng, lộ ra một vệ vẻ trào phúng, mà vị này Âu Dương Thành Văn Đại công tử đâu? Không biết lúc trước hắn ở đâu liền phải tin tức. Quả nhiên là thần cơ diệu toán lại còn sớm chuẩn bị một viên tĩnh tâm sạch thần đan dược ngầm tại cái lưới mà xuống trong lời nói ý chào phúng tất cả mọi người là nghe được rõ ràng tiếp theo diệp tinh hà nhìn về phía giải cao tuấn hạ lương hàn các ngươi hai cái chắc hẳn cái lưới dưới đáy cũng ngậm lấy cái này a còn muốn ta cho các ngươi lấy ra sao mọi người dồn dập nhìn về phía hai người giải cao tuấn hạ lương hàn sững sờ tại tại chỗ chân tay luống cuống bọn hắn miệng mở rộng nột nột lời cũng nói không nên lời mặc dù bọn hắn không có thừa nhận nhưng mọi người xem bọn hắn như vậy vài mặt, rõ ràng Diệp Tinh Hà nói là sự thật. Lập tức, mọi người tất cả đều xôn xao. Chương 523, nhỏ thuần Dương Đan. Phía dưới như vỡ tổ, nguyên lai bọn hắn là gia lận. Vô sĩ, quả nhiên là vô sĩ. Những người này, mặt cũng không cần. Chỉ sợ, đây là Ô Dương thành văn cha hắn, sớm cho hắn tiết lộ tin tức đi. Liên loại người này, cũng xứng tham gia luyện đan sư giải thi đấu. Thật là một đám đồ vô sĩ. Mọi người dồn dập tức giận mắng, tiếng mắng như thủy triều. Cổ Huyền Đại sư Thành Thơi cười nói, hiện tại ta tuyên bố tiến vào trận chung kết ba người, phân biệt là Diệp Tinh Hà, Âu Dương Thành Văn, Giải Cao Tuấn. Chẳng qua là lúc này tuyên bố Âu Dương Thành Văn đám người tấn cấp trận chung kết cũng không có bất kỳ vinh quang, ngược lại càng làm cho bọn hắn sỉ nhục gấp bội. Phía dưới nhục mạ âm thanh, âm lượng càng là để cao rất nhiều. Âu Dương Thành Văn mấy người vẻ mặt tạm đạm cứng tại tại chỗ. Giải Cao Tuấn nghiêng đầu nhìn Âu Dương Thành Văn liếc mắt, thấp giọng nói lẩm bẩm, ngươi nói ngươi, còn trêu chọc Diệp Tinh Hà làm gì? Ngươi luyện đàn, so với người ta xác thực kém xa, lại bị người bắt được cái trôi. Vừa rồi nhận thua, không phải rồi. Hiện tại, lại tự rước lấy nhục đi. Tự rước lấy nhục bốn chữ, hung hăng nhập vào Âu Dương Thành Văn trong óc. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, không nói một lời, nhanh chân hướng phía dưới đi đến. Chẳng qua là, hắn trước khi đi, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ hận độc. Giải Cao Tuấn, Hạ Lương Hàn đám người, cũng là không có mặt ở tiếp nữa, mau chóng rời đi. Lộ ra chật vật không chịu nổi, Diệp tinh Hà cười lạnh, chỉ chỉ người thầy luyện đan này hiệp hội, cao ngất lâu vũ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tại vàng son lộng lây phía dưới, quả nhiên là một đoàn dơ bẩn. Trong lời nói, tràn ngập ý chào phúng. Trên khán đài, không ít luyện dược sư hiệp hội trưởng lão nghe vậy, cũng đều là trên mặt lộ ra một vệ ngượng ngùng chi sắc.